301. cậu h ư ơ n g c bé cười ha hả một tiếng bởi vì như cô nhóc này vừa nói nó là em gái của tôi b à nói xem sao tôi lại không nhận ra em gái ruột thịt của mình hải cậu bé còn nói thêm một câu tôi thấy bộ dáng của mình so ra mới càng giống anh em ruột thịt với cô nhóc này không lẽ bà cũng định nói tôi là con nhà bà ạ hai người ánh mắt thanh ti càng sáng lập tức phối hợp kêu lên anh trai anh trai anh đừng để bọn họ dẫn em đi em muốn ba mẹ mình cơ cậu bé vươn tay tư thế muốn tiếp nhận thanh ti từ tay hai người đàn bà nọ cậu nói sao còn không chịu v ư ơ n g em gái của tôi ra sao ở đây nhiều người như vậy mấy người cảm thấy mình có thể chạy sao trong đám người vây xem đương nhiên có những người làm ẹ bọn họ rất căm ghét lũ buôn người khi xác nhận hai kẻ này là mẹ mìn h liền nói thì ra là bọn buôn người mau gọi cảnh sát đúng lúc những bảo vệ được phân công đi tìm người của trung tâm lại gần có người kêu lên bảo vệ bảo vệ mau đến đây ở đây có hai kẻ buôn người hai người họ nhìn quanh biết không thể nghịch chuyển được tình thế bèn dùng sức đẩy thanh ti một cái xoay người bỏ chạy cậu bé vừa vặn đỡ được thanh ti đang suýt ngã s ắ p xuống liền thuận thế xoa đầu cô bé làm rối bù bím tóc mà hồi sáng nhiếp thu xính thắt chỉnh tề cho nhóc cậu rất vừa lòng với xúc cảm này Và thật giống với tưởng tượng của cậu như lúc rất mềm mại cậu ra hiệu với hai người mặc tây trang màu đen ở phía đối diện hai người kia lập tức chạy đến cậu chủ cậu nói đi bắt hai kẻ buôn người kia lại vâng hai kẻ buôn người nọ còn chưa chạy được xa đã bị hai vệ sĩ của cậu bé đuổi theo bắt lấy rồi giao cho bảo vệ có một bảo vệ chạy đến hỏi thanh ti cháu có phải là thanh ti không vừa từ tầng bốn xuống đây đúng không thanh ti gật đầu vâng tên cháu là thanh ti bảo vệ mừng rỡ vậy đúng rồi trước hết cháu đừng đi đâu cả ta gọi bố mẹ cháu đến thanh ti ngẩng đầu nhìn cậu bé n ỏ tay nhỏ bé xoa nhẹ một chút hai mắt rưng rưng nước mắt c ả m ơn anh anh thật sự là người tốt cậu bé nghe thấy lời này thì cười nhạt thanh ti vừa nói xong liền nhìn thấy nhiếp thu xính và du rực đang một đường chạy đến đây cô bé cao hưng nói anh ba mẹ em đến lớn rồi đây mới đúng là ba mẹ em nói xong cô bé đang muốn chạy đến chỗ nhiếp thu xính và du rực nhưng lại bị cậu bé giữ chặt bím tóc cậu không dùng sức mấy nhưng thanh ti đang chạy về phía trước với sức lực khá lớn vì thế khiến cô bé bị đau không nhẹ đau đớn khiến cô bé thiếu chút nữa và khóc thanh ti tội nghiệp kêu lên anh cậu bé nhữ m y nhóc con không phải em đã nói anh là anh trai của em sao còn không theo anh trai về nhà thanh ti chuyện này làm sao có thể là thật chứ thanh ti ha hốc miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu bé bộ dáng kia khiến cậu bé thấy vô cùng thú vị không nhịn được mà đưa tay méo méo mặt cô bé sao dùng xong rồi lại muốn q u y ệ t nở ạ như thế này là không được cậu bé trả t r à ngón tay cô bé thật sự là mềm mại mịn màng mà giống đ ầ u hủi như lúc luôn thanh ti cắn răng nói em em nhất định sẽ nói với ba mẹ c ả m ơn anh thật hậu hĩnh cậu bé liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang từ đằng xa chạy tới anh cứu em em lại để ba mẹ em đến cảm ơn anh làm gì nếu muốn cảm ơn thì phải là chính em cảm ơn biết chưa phải như vậy mới có t h a n h ý thanh t ỷ mì môi nhưng mà em không biết phải cảm ơn anh thế nào em không có gì cả vậy chờ đến khi em biết thế nào là cảm ơn thì trả lại cho anh chương ba trăm lẻ hai nhớ kỹ tên anh thanh t ỷ ngửa đầu nhìn cậu cố gắng để nhớ kỹ bộ dạng của cậu ánh mắt tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vô cùng đáng yêu nhưng mà em không biết tên anh là gì du dực cùng nhiếp thu xính dường như chỉ trong chốc lát nữa là tới nơi bàn tay cậu bé véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh thi cậu nói nhạc thính phong nhớ kỹ tên anh nhạc thính phong ừng đã nhớ em nhất định sẽ không quên tên anh sau lưng vang lên tiếng gọi của nhiếp thu xính thanh thi thanh ti lắc đầu du d ự c gáy này nhìn con bé nói là do ba đã không bảo vệ con thật tốt về sau ba nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra mặc dù anh đã cho người chặn mọi ngả đường thoát khỏi trung tâm này bọn bắt cóc sẽ không thoát nổi chắc chắn sẽ tìm được thanh ti nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hay náy như cũ chuyện này xảy ra là do anh đã không chăm sóc tốt cho con bé thanh ti ly nhi nói không phải lỗi của ba mẹ lẽ ra con không nên chạy lung tung lúc ấy nhiếp thu xính và du dực đang nói chuyện với tần hàn thực cô bé cảm thấy vô cùng nhàm chán hơn nữa trung tâm này lại lớn như vậy cô bé liền t ò m ò chạy ra ngoài nhiếp thu xính n ư ớ c nở nói thanh thi về sau bất cứ khi nào ra khỏi nhà mẹ sẽ không bao giờ buông tay con ra nữa thanh thi tuy sợ hãi nhưng khi thấy nhiếp thu xính khóc n ư ớ c nở cô bé lại không hề rơi nước mắt bàn tay nhỏ bé lau lau nước mắt trên mặt nhiếp thu xính mẹ đừng khóc nữa con không sao có hai người phụ nữ xấu xa muốn bắt con đi một anh trai đã cứu con du rực hỏi cô bé anh trai kia ở đâu vậy con ngay kia ạ thanh ti xoay người lại ngón tay chỉ vào chỗ cậu bé vừa đứng khi nay nhưng giờ đã không có bóng dáng ai tiến lên phía trước nhìn một chút thì thấy cậu bé kia đã rời đi rồi thoát cái đã xuống khỏi cầu thang không còn thấy bóng dáng thanh ti gọi một tiếng anh ơi cậu bé như không nghe thấy cũng không hề đáp lời du rực ôm lấy thanh ti ngoan về sau nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ cảm ơn anh trai đã cứu con chúng ta về nhà trước đã lúc này đã không phù hợp để đi dạo tiếp nữa rồi tuy thanh ti không khóc nhưng cô bé thật sự đã bị sợ hãi không nhẹ trẻ con sợ nhất là bị kinh hãi buổi tối có khi sẽ lên cơn sốt ánh mắt nhiếp thu xính vẫn đặt trên người thanh ti cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái từng giây từng phút đều không muốn bưng ra tựa như một khi bung lỏng bàn tay con bé cô sẽ lại một lần nữa không thấy con bé đâu chương 303, hôm nay cậu chủ làm anh hùng cứu mỹ nhân cô nói đi thôi thanh thi chúng ta về nhà trước đã về sau chúng ta sẽ cảm ơn anh trai ấy của con hiện giờ nhiếp thu x i n h cảm thấy chỉ có về nhà mới có được cảm giác an toàn những chuyện xảy ra hôm nay quả thực đã khiến cô giống như chết đi sống lại cảm giác sợ hãi này so với khi cô biết nhà họ diệp muốn hại chết cô trong kiếp t r ư ớ c còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần thanh ti cắn cắn răng vậy anh trai kia cô bé còn chưa nói được mấy lời với anh ấy cũng chưa kịp hỏi xem nhà anh ở chỗ nào nhưng khi thanh ti nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt mẹ mình hai mắt khóc sưng hồng đành phải gật đầu cô bé quay đầu lại nhìn về hướng mà cậu bé khi nay đã rời đi nhớ tới cái tên trong những phút cuối cùng cậu nói cho cô nhạc thinh phong cô bé sẽ vinh viễn nhớ rõ cái tên này du d ự c ôm chặt thanh thi nắm tay nhiếp thu xính đi đến cửa hàng quần áo thanh toán tiền lấy lai đồ đạc mà khi n ã y bọn họ đã bỏ lại vội vàng rời đi người tìm được rồi đám cảnh sát đang tụ tập ngoài cửa lớn tự nhiên cũng tàn đi lúc đi ra đột nhiên có người gọi du d ự c du d ự c nghe giọng liền biết ngay đó là ai còn ai ngoài thủ trưởng của anh chứ anh xoay người nhẹ giọng trả lời đợi tôi dẫn vợ con mình về nhà rồi nói sau cục trưởng là một ông chú khoảng hơn năm mươi tuổi thân mình không cao người hơi mập mạc đầu đã điểm bạc dường như ông vẫn luôn đứng đây để chờ du r ự c ông thấy nhiếp thu xính vừa khóc lại lặng lẽ nhìn sang sắc mặt không ổn chút nào của thanh ti nói vậy được rồi con bé quả thực đã bị sợ hãi hai người đi về trước đi dưới tình huống này ông ta không thể mạnh mẽ ép buộc du r ự c cùng mình rời đi nếu không thằng nhóc này sẽ trực tiếp mặc kệ ông nhưng mà ông lại nhìn nhiếp thu xính vài lần ông không thể không cảm khái đây quả thực là tiểu mỹ nhân hiếm có trước đây ông với nhiều người vẫn rất buồn bực gã du rực thần kinh này đang yên đang lành lại đi thích một người phụ nữ đã từng một lần kết hôn lại còn có cả con non riêng nhưng hôm nay sau khi gặp cô ông mới cảm thấy lời vương tể xuyên nói không sai nếu thấy nhiếp thu sinh mà thằng nhóc du rực còn không động lòng thì nó quả thật là có bệnh rồi nhiếp thu sinh cảm giác được ánh mắt của vị cục trưởng kia nhìn cô có chút kỳ lạ cô cũng biết vừa rồi du rực gọi điện nhờ vị này giúp đỡ hỗ trợ điều động cảnh sát đến phong tỏa trung tâm này cô nhẹ nhàng gật đầu nói cảm ơn ngài đã hỗ trợ sau này chúng tôi sẽ nhất định tạ ơn ngài cục trưởng cười nói tạ ơn thì không cần sau này cô chỉ cần nói du dực làm nhiều việc hơn giúp tôi là được rồi nhiếp thu xính có chút khó xử không biết nên trả lời ông như thế nào đang muốn quay sang hỏi du dực liền nghe thây anh nói sao ông lớn tuổi mà tính cách vẫn không lớn vậy nói vô nghĩa nhiều thế làm gì chúng tôi đi trước nói chuyện công việc sau du dực nói xong cũng không hề khách khí mà lôi kéo nhiếp thu xính rời đi nhiếp thu xính liền nhanh chóng nói lời từ biệt với cục trường khóe miệng ông co rút thằng nhóc chết t i ệ t này cậu bé nhạc thính phong kia từ khi rời khỏi trung tâm thương mại thì tâm trạng vẫn rất tốt bình thường cậu vốn không hề quan tâm đến chuyện của người khác nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy chuyện này cũng không tệ mẹ của cậu nhạc phu nhân cầm một vài thứ gì đó bước vào nhìn thấy khuôn mặt con trai mình không cáu kỉnh như bình thường khóe môi còn hơi hơi cong lên tựa như rất vui vẻ liền trêu ghẻo nói nhóc con x ấ u xa bình thường lúc nào cũng cau có khó chịu sao hôm nay chồng con c ó vẻ cao hứng vậy nhạc thính phong không thèm để ý đến mẹ vệ sĩ bên cạnh mới cẩn thận nói phu nhân hôm nay cậu chủ giải cứu một cô nhóc suýt nữa bị bọn buôn người bắt cóc nhạc phu nhân kinh ngạc thật sao t r ư ơ n g ba trăm linh bốn bắt người ta lấy thân báo đáp c h o con cô không dám tin nhìn con trai ruột của mình đột nhiên đưa tay ra nhéo mặt cậu bé trời ạ đây là con trai tôi sao là đứa con trai mà ngay cả một con thỏ con đáng yêu cũng có thể một cước đá bay của tôi sao nhạc phu nhân hiểu rất rõ con trai của mình phản đ ị c h nổi loạn n g ỗ ngược bẩm sinh tuổi con nhỏ mà lại vô cùng cao ngạo lại thêm mắt cao hơn đầu thật sự không phải là một đứa nhỏ đáng yêu hơn nữa tính tình thờ ơ lạnh lùng vô cùng thiếu lòng thương người cô không phải chưa từng thử tìm cách để khiến con trai mình thích những thứ mềm mại đáng yêu gì đó mua bút bê cho nó nó dùng kéo cắt nát mua con thỏ con xinh s ắ n cho nó nó liền một cước đá bay vậy mà hiện giờ nó lại có thể cứu một cô bé không quen biết quả thực là khiến người ta không thể tin nổi vẻ mặt cậu bé ghét bỏ gạt tay nhạc phu nhân ra con cũng không phải cứu người không công nhạc phu nhân cao hứng chọt chọt trắng c â u không phải cứu người không công không lẽ con muốn bắt cô bé ấy tương lai lớn lên sẽ lấy thân báo đáp cho con nếu con trưởng thành vẫn giữ bộ dạng này mà cô bé kia vẫn có thể hạ quyết tâm lấy thân báo đáp như cũ thì mẹ đây chỉ có thế tin rằng ánh mắt cô bé ấy thật sự không tốt chút nào nhạc thính phong mẹ đã ngần này tuổi rồi sao não mẹ toàn cỏ vậy chỉ là một cô nhóc thôi con muốn con bé để làm gì chờ con nghĩ ra muốn cô bé báo đáp thế nào thì tự nhiên con sẽ đi đòi lại ân tình này thôi vệ sĩ liếc mắt nhìn cậu cũng không vạch trần cậu chủ cậu đâu có hỏi xem nhà người ta ở chỗ nào muốn người ta báo ân thì cũng phải tìm được người đã chứ nhạc phu nhân biếu môi trên đường về nhà thanh thi liền ngủ gật trên xe đến khi xe chạy đến dưới lầu du d ự c mới ôm cô bé xuống về đến nhà anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường rồi đắp cho cô bé tấm chăn mỏng nhiếp thu xính và du d ự c đều canh giữ ở trước giường cô bé không hề rời đi du d ự c ôm vai nhiếp thu xính đã khá hơn chút nào chưa nhiếp thu xính đã bình phục rất nhiều không sao nữa rồi du rực thấy hai mắt cô vẫn còn sưng liền đi lấy một ít đá từ tủ lạnh trong phòng khách ra dùng băng gạc bao lấy hai mắt sưng quá em trùm ư đá cho tan đi nhiếp thu xính đang muốn nhận lấy thì du rực đã không để cô cử động đỡ lấy bả vai cô trườn đá xung quanh hai mắt cho cô cục cảnh sát bên kia anh đã dặn dò trước rồi bọn họ nhất định sẽ một lưới bắt hết đám tội phạm lừa đảo buôn bán trẻ em ấy loại tội phạm lừa bán trẻ em gái này phần lớn đều gây án theo đường dây hơn nữa phân chia công việc rất rõ ràng bắt được hai người phụ nữ kia điều tra sâu có thể sẽ bắt được toàn bộ đường dây phía sau nhiếp thu xính gật đầu những kẻ buôn người như thế này nhất định không thể cứ thế buông tha được cô hiện tại cảm thấy căm ghét những kẻ buôn người ấy vô cùng lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn những kẻ đó nên chết hết đi cho sạch sẽ lần này may mắn là thanh ti thông minh lại gặp được cậu bé tốt bụng kia thật sự phải cảm ơn cậu bé ấy thật tốt chỉ tiếc là cô chỉ biết tên của cậu mà không hề biết địa chỉ nhà đ ỗ n g nhiên điện thoại của du d ự c văng lên anh sợ gây ảnh hưởng đến thanh tin nên chạy nhanh ra ngoài điện thoại là do cục trưởng gọi đến nói với anh rằng ông ấy đang ở dưới nhà anh du rực nhíu mày cúp điện thoại xoay người đi vào nói với nhiếp thu xính một tiếng thu xính anh đi xuống nhà một chuyến lập tức sẽ đi lên thôi cơm trưa em cũng đừng làm nữa lát nữa anh sẽ mua đồ ăn từ bên ngoài về nhiếp thu xính gật đầu được du rực xuống lầu quả nhiên thấy cục trưởng của mình đang hút thuốc ở dưới du rực nói có gì mau nói đừng lãng phí thời gian của tôi vợ con anh hôm nay sợ hãi như thế nếu giờ anh không chăm sóc bên người hai mẹ con cô thì đúng là chẳng ra thể thống gì chương ba trăm lẻ năm giám đốc tội anh ta làm gì có kẻ nào có kết cục tốt chứ cục trưởng thấy bộ dạng kia của du dực nửa câu cũng lười nói nhảm liền muốn đập anh một trận thằng nhóc xấu xa này lúc trước khi chọn cậu ta từ trường quân ngũ ra đến giờ đã bao nhiêu năm rồi mà tính tình cậu ta vẫn xấu như thế không thay đổi chút nào nếu quay lại vài năm trước tuổi ông còn chưa lớn như bây giờ thì nhất định sẽ lôi cậu ta lên đấu trường quyền anh hung hăng đánh cho cậu ta một trận trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cục trưởng vẫn nói rất tử tế du rực à cậu trở về cũng đã được hai ngày rồi tốt xấu gì cũng nên đến cục một chuyến đi dù sao không nói chuyện này nữa hiện nay có một nhiệm vụ thật sự khẩn cấp cấp trên chỉ đích danh cậu tất cả những người khác đều không được cục trưởng vốn là định trách mắng du rực một trận nhưng ánh mắt lạnh lùng của cậu ta bắn sang khiến ông phải im t h i n thít vẻ mặt du d ự c không kiên nhẫn nữa cấp trên là ai cục trưởng hạ giọng thị trưởng hải thành đương nhiệm hạ a lan du d ự c nghe thấy cái tên này nhữ mi hạ a lan chính là người nghe nói là ứng cử viên được b ổ i dưỡng cho tổng thống kế tiếp đấy à? đúng chính là anh ta nhưng mà không phải nghe nói đó là sự thật thị trường hạ trực tiếp chỉ mặt điểm danh cậu đi nếu cậu có thời gian thì mau chóng đi hải thành để hoàn thành sự vụ chuyện này cũng không nguy hiểm ý tứ của cục trưởng rất rõ ràng chỉ cần hạ an lan không đến mức chết trẻ có thể cứ êm đẹp mà sống cho đến khi tổng thống đương nhiệm t h o á i nhiệm không có gì ngoài ý muốn thì anh ta nhất định sẽ kế nhiệm cho nên đây là thủ trưởng tương lai của bọn họ vị tổng thống hiện thời đã tính toán đâu vào đấy không đầy vài năm nữa sẽ từ trước đến lúc đó bọn họ sẽ do hạ an lan trực tiếp lãnh đạo lúc này hẳn không thể đắc tội với thủ trưởng tương lai rồi ý tứ trong lời nói của ông ta du dực đương nhiên hiểu rất rõ nhưng mà chuyện này đối với anh mà nói cũng không có tác dụng cái gì du dực gần đây tôi không rảnh anh cũng không tính tiếp tục ở lại cục nữa mà muốn về nhà cùng nhiếp thu xính buôn bán gì đó nuôi thanh ti lớn lên sống cuộc đời đơn giản của một người bình thường cục trưởng vừa nghe thấy thế vội la lên tổ tông của tôi ơ i cậu không có thời gian cũng phải dành thời gian đó tôi biết cậu không yên lòng về vợ con mình nhưng còn có tôi với một đám già trẻ của cục mà nhất định sẽ không để vợ con cậu xảy ra chuyện gì đúng không vậy nghe cũng không tồi nhưng mà không được du rực cự tuyệt ngay tức thì một chút cũng không do dự vì sao để các ông chăm sóc làm sao yên tâm bằng tự tôi chăm sóc vợ anh xinh đẹp như vậy đám trong cục phần lớn đều là thanh niên độc thân chưa kết hôn bọn họ thấy thu xính thì không phải ánh mắt cũng không dứt nổi đi sao lỡ nảy sinh tình cảm thì làm sao húng chi hôm nay thanh ti ở trung tâm thương mại suýt chút nữa còn bị bắt cóc một khi con bé và thu xính chưa hoàn toàn an toàn thì vẫn còn cần anh ở bên cạnh lúc này anh không thể rời đi cục trường gấp gáp đến mức xoay vòng vòng du rực thằng nhóc xấu xa này ông đây thật muốn lấy thắt lưng hung hăng dần cho cậu một trận tôi biết hiện giờ trong đầu cậu chỉ có người phụ nữ mà cậu mang về chính vì mẹ con bọn họ nên cậu mới càng phải thực hiện nhiệm vụ này hơn nữa cần làm vô cùng hoàn mỹ mới đúng du rực lười nghe ông ta nói cục trưởng lại chạy ra trước mặt anh tiếp tục nói cậu phải biết rõ rằng vị ở hải thành kia chính là kẻ mặt phật mà tâm x à một chút cũng không hề dễ chọc giờ anh ta mời cậu xuất sơn giúp mình đây là nể mặt mũi cậu lắm rồi là anh ta nhờ cậu nếu cậu không đồng ý là đắc tội với anh ta cậu đừng thấy danh tiếng của anh ta trong miệng mọi người rất tốt chính là cậu đã thấy ai từng đắc tội với anh ta mà có kết cục tốt chưa đó mới là người nham hiểm thật sự chương 306, cậu nói đúng rồi đó hiện giờ ông đây muốn tẩn cho cậu một trận cục trưởng tiếp tục nói du rực cậu ngẫm lại xem giờ cậu đắc tội với anh ta sau này chờ khi anh ta nhậm trước chắc chắn sẽ xử lý cậu còn cả vợ con cậu nữa chứ không chừng anh ta còn sử dụng cả thủ đoạn ngầm nữa kia tôi từng gặp qua vị kia rồi bên ngoài trông có vẻ vô cùng đường hoàng đĩnh đạc nhưng mà thủ đoạn của anh ta thật là du rực ngừng lại một chút anh thực sự cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này người sẽ trở thành tổng thống mà lại nhỏ nhen tiểu nhân vậy ạ cục trường bĩu môi ha ha cậu cho là thế nào càng ngồi ở trên n ư ỡ n g cao thì bụng dạ càng nhỏ hơn lỗ kim du dực nhìn ông ta đánh giá một phen nếu từ chối nhiệm vụ anh ta an bài mà là đắc tội anh ta vậy không phải là tôi đã đắc tội với ông đến thảm rồi sao có phải trong đầu ông suốt ngày nghĩ xem nên hành hạ tôi như thế nào đúng không cục trường gật đầu cậu nói đúng đó hiện giờ ông đây thực sự muốn dần cho cậu một trận nên thân du dực không nói gì nữa tựa như đang suy nghĩ về lời nói của cục trưởng cục trưởng thấy anh suy nghĩ vội vàng nói du dực tôi không phải đang nói đùa với cậu đâu chúng ta không phải người làm chính trị không đi cùng đường với bọn họ những người đó lúc nào cũng chỉ mưu mưu kế kế nếu cậu chỉ có một mình thì không nói làm gì tùy hứng một chút cũng đành nhưng hiện giờ cậu cũng có điểm yếu cậu biết không đối với lời này của cục trưởng du dực không hề phản bác lời của ông nói quả thật không sai thanh ti và nhiếp thu xính là uy hiếp lớn nhất của anh anh gật đầu tôi biết rồi cục trường vẫn không ngừng thuyết phục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thăng quân hàm về sau cậu có thể an bài người khác đi tiếp nhận nhiệm vụ du dực khinh thường nói an bài người khác sao cấp trên điểm danh chẳng phải cũng vẫn phải đi sao cục trường cười hắc hắc có bản lĩnh thì cậu giả như tôi luôn đi cậu xem ai còn sai cậu đi nữa người trẻ t u ổ i h ả không để các cậu đi thì để ai đi du dực anh ngẫm nghĩ nói cho tôi một ngày cân nhắc được tôi không giục cậu nữa cục trường biết chỉ cần du rực nói cân nhắc thì chuyện này chắc chắn có cửa nếu cậu ta ngay cả cân nhắc cũng không thì mới là hoàn toàn không có hy vọng nói xong việc cục trường phải rời đi trước khi đi còn nói đúng rồi chuyện giữa trưa hôm nay cậu cứ yên tâm cục cảnh sát không những đã nghiêm trị bọn suýt chút nữa bắt cóc con gái cậu mà sau này sẽ càng tăng cường xử lý những kẻ buôn người này cục trường đi rồi du rực đứng một lúc ở dưới lầu mới ra cửa mua chút đồ ăn về nhà anh đặt đồ xuống nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy nhiếp thu x i n h bế thanh ti đung đưa anh đi qua nhẹ giọng hỏi có chuyện gì vậy vẻ mặt nhiếp thu x i n h lo lắng nhỏ giọng nói thanh thi vừa rồi nói mơ con bé quá sợ hãi du rực thở dài một tiếng con bé dù sao vẫn còn nhỏ trải qua chuyện đáng sợ như vậy lòng nó nhất định sẽ sinh ra bóng ma thôi để anh bế em đi ăn chút gì trước đi nhiếp thu xính lắc đầu em không ăn nổi thanh ti h vừa mới ngủ yên ổn đừng đổi tay nếu không con bé sẽ tỉnh dậy mất du rực nhẹ nhàng xoa đầu thanh ti h xoay người ra khỏi cửa không bao lâu anh lại đi vào không biết kiếm từ đâu ra một chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt nhiếp thu xính đem đồ ăn măng ra cầm đua bón cho cô nhiếp thu xính vội vàng nói em thật sự không đói anh không cần phải lo cho em nhanh ăn đi Du d ự c vẫn tiếp tục ngoan há mộm nhiếp thu s í n h bất đắc dĩ đành phải há miệng ăn bữa cơm này tay cô cũng không cử động toàn bộ bữa ăn đều do du d ự c b ó n cho cuối cùng nhiếp thu s í n h thật sự ăn không nổi nữa không được em không ăn được nữa ăn tiếp sẽ nứt bụng mà chết mất chương ba trăm lẻ bảy thì ra là kim ốc tàng tiểu vậy uống miếng nước đi du d ự c bưng một chén nước đến bên miệng nhiếp thu s í n h cô uống xong một ngụm liền không uống nữa chỉ nói anh m a u ăn đi đều ngồi hết rồi du rực gật đầu anh quả thực cũng đói bụng anh chỉ lấy vào một đôi đũa mà vừa rồi bón cho nhiếp thu xính ăn hiện giờ liền trực tiếp cầm đôi đũa kia tiếp tục ăn luôn nhiếp thu xính nhìn thấy vừa muốn nói chuyện nhưng rốt cuộc cũng không nói nên lời khóe môi cô hơi cong lên chuyện đã đến nước này trong lòng cô kỳ thật đã đón nhận du rực rồi một đôi đũa thì để ý làm gì nữa chứ du rực nhanh chóng ăn xong nhiếp thu xính bông sốt rồi nói du d ự c anh xem xem sao em sở thành t i lại thấy hơi nóng vậy anh đến sở thử xem du d ự c vội bông u đ ú a đưa tay sờ c h á n thanh t i quả thật có chút nóng con bé chịu đựng kinh hãi như vậy á t hẳn rất dễ sốt anh trấn an nhiếp thu xính đừng lo để anh gọi điện tìm người đến đây xem một chút du d ự c gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho họ ở cục không đến hai mươi phút chuông cửa đã vang lên nhưng thời gian dài như vậy mà thành t i cũng chưa hề tỉnh lại du rực vội ra mở cửa tiến vào là một người đàn ông gần ba mươi tuổi nhìn thấy du rực vẻ mặt anh ta kinh ngạc ôi chao cậu có sao đâu cậu tìm tôi khẩn cấp như thế tôi còn tưởng là cậu chết đến nơi rồi chứ mặt du rực tối xâm lại đừng nói lời vô nghĩa nữa người có chuyện không phải tôi mà là con gái tôi người mới tới càng thêm khiếp sợ con gái câu được lắm thằng nhóc này cậu có con gái từ lúc nào vậy có thể đừng nói nhảm nữa được không nhanh lên du rực túm anh ta lôi đến phòng ngủ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng thanh ti đang mê sảng đừng dẫn cháu đi đừng cháu muốn tìm ba mẹ cháu mẹ ơi do bị sốt nên khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti trở nên đỏ ử n g môi khô nước nẻ mặc dù được nhiếp thu xính ôm vào lòng nhưng thân mình cô bé vẫn run rẩy như cũ nước mắt nhiếp thu xính đã đảo vòng quanh cô nhìn thấy người đàn ông được du rực kéo vào tay anh ta còn cầm theo hòm thuốc khám bệnh thì cuốn quyết nói ngài là bác sĩ ạ xin ngài xem bệnh giúp con gái tôi hôm nay con bé bị kinh sợ trên đường về nhà liền ngủ mất cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại khi nay lên cơn sốt giờ lại bắt đầu nói mê sảng người đàn ông kia nhìn thấy nhiếp thu x í n h thì trong mắt hiện lên một mảnh kinh diễm nữ nhân x i n h đẹp giống như cảnh đẹp y vui nữ nhân x i n h đẹp khóc như hoa lê dưới mưa lại càng thêm đ i ể m đạm đáng yêu khiến người khác đau lòng không trách thằng nhóc du d ự c giấu kín như vậy muốn kim úc tảng k i ể u đây mà du d ự c thấy ánh mắt bạn mình nhìn nhiếp thu xính có vẻ không đúng lắm liền véo mạnh cổ tay anh ta một phen khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt mau khám bệnh cho con gái tôi người đàn ông kia gật đầu được rồi được rồi tôi khám là được chứ gì trước tiên cô đặt cô bé xuống đi để tôi đo nhiệt độ của cô bé anh ta mở hòm thuốc lấy nhiệt kế rồi đưa nhiếp thu xính để cô đặt xuống dưới nách thanh ti đợi một lúc mới lấy ra nhiệt kế nhìn nhiệt độ trên đó rồi mới hỏi chỉ hơi sốt thôi không phải chuyện lớn lớn gì giữa trưa hôm nay có chuyện g ì dọa con bé vậy du rực đem chuyện xảy ra lúc chưa kể lại đơn giản cho anh ta thảo nào nhưng nhiệt độ không quá cao trước tiên cứ dùng biện pháp vật lý để hạ nhiệt cho con bé nếu không được thì sẽ tiêm hạ sốt nói rồi anh ta lấy cồn đưa cho du d ự c để anh xoa vào lòng bàn tay gan bàn chân thanh ti giúp cô bé hạ nhiệt cũng may cơn sốt của thanh ti không quá đỗi nghiêm trọng du d ự c và nhiếp thu xính bận rộn một hồi nhiệt độ cơ thể cô bé liền hạ xuống hơn nữa cũng tỉnh lại nhưng câu đầu tiên sau khi cô bé tỉnh dậy lại là mẹ ơi con đói quá chương ba trăm linh tám bảo cô ta cút hiện giờ đã sang buổi chiều từ sáng khi thanh ti rời khỏi đến giờ cũng chưa ăn cái gì nhất định cô bé đã đói lắm rồi nhưng con bé chỉ vừa mới hạ sốt không thể ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ nên nhiếp thu xính để du rực trông thanh ti còn mình xuống bếp anh chàng kia véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của thanh ti chà quả thực là một cô bé xinh đẹp đến cực điểm hạ sốt rồi không còn vấn đề gì nữa cũng không cần tiêm thanh ti vừa nghe chữ tiêm liền nhào tới trong lòng du rực con không tiêm đâu du rực ôm cô bé ngăn không tiêm chú ấy đùa với con thôi đến đây ăn táo trước đi anh cầm trái táo đã gọt vỏ sạch sẽ bỏ h ạ t lại cắt thành những miếng nhỏ giống nhau rồi đưa cho thanh ti để cô bé cầm ria ăn từng miếng một người đàn ông còn lại ở một bên tấm tắc thở dài đ ờ i này tôi chưa bao giờ hình dung rằng cậu lại có lúc ôn nhu kiên nhẫn đến vậy những động tác vô cùng kiên nhẫn vừa rồi của du rực khiến anh ta kinh ngạc nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh ta căn bản không dám tưởng tượng rằng có một ngày mình lại nhìn thấy bộ dáng này của du d ự c du d ự c nhẹ xoa đầu thanh ti con gái là phải nung chiều nâng h i u anh vừa dứt lời thanh ti đã dùng rĩa châm một miếng táo đưa đến miệng anh ba ơ i ba ăn táo đi du d ự c há miệng ăn vẻ mặt còn vô cùng đắc ý hướng về người đàn ông kia nói nhìn đi con gái của tôi ngon chưa anh chàng nọ vô cùng hâm mộ nhìn đĩa táo trong tay thanh ti thanh ti hơi chú cũng muốn ăn táo thanh ti liếc mắt nhìn trái táo trên bàn sau đó cầm một miếng to khổng lồ tới chú ăn đi anh chàng tức giận nha cô nhóc này là cô ý cô ý cô ý đúng không anh chàng quay đầu nhìn về phía du d ự c lại đây đi hiện tại nói rõ ràng ra xem chuyện này rốt cuộc là thế nào du d ự c liếc mắt về phía bếp vợ tôi nhiếp thu xính lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán thanh t h i con gái tôi thanh ty sắc tôi còn từng nghĩ rằng cậu nhất định sẽ độc thần đến lính giả về sau nhất định sẽ vào chùa làm h ò a thương không ngờ trước mắt một cái cả vợ cả con đều có mua một tặng một sao sắc mặt du rực lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng liếc qua người đối diện thanh t h i con ra xem mẹ nấu cơm xong chưa đi thanh t h i ngoan ngoãn gật đầu vung chiếc d ĩ a nhỏ đứng dậy rời đi chờ cô bé đi vào bếp rồi du rực mới đứng dậy bẻ khớp ngón tay kêu gian giắc anh chàng nọ thấy thế liền sợ hãi liên tục lùi bước về sau này này du rực cậu không thể như vậy được tốt xấu gì tôi cũng vừa chứa khỏi cho con gái cậu mà du rực n ế t miệng dùng một tay xách anh ta lên chỉ vài giây sau anh chàng đã bị ném ra ngoài cửa ngã trên mặt đất du rực cười ha h a cho nên tôi chỉ đem cậu ném ra ngoài bằng không cậu nghĩ cậu còn có thể rời khỏi tiểu khu này sao chàng trai nọ còn muốn nói chuyện nhưng cửa phòng đã dầm một tiếng đóng lại anh ta đành sách hỏm thuốc của mình lên l ầ m bẩm thằng nhóc x ấ u xa trọng s ắ c khinh bạn nhiếp thu xính cùng thanh t i n ấ u cơm xong xuôi rồi đi ra đã thấy phòng khách không còn bóng người ơ người đâu rồi có việc nên đi trước rồi nhiếp thu xính không nghĩ nhiều chỉ chăm sóc con gái ăn cơm hải thanh đêm đã về khuya hạ an lan còn chưa đi ngủ thư ký của anh bưng tới một ly cà phê thị trưởng anh nghỉ ngơi một chút đi du rực còn không có động tĩnh gì sao anh ta khó mời như vậy thư ký giải thích chuyện này không hẳn như vậy ngụy cục trưởng nói hôm nay con gái anh ta ở trung tâm thương mại thiếu chút nữa bị người ta lừa bán tuy rằng đã tìm được cô bé nhưng cả mẹ lẫn con đều bị kinh hãi nên mới không đến đây ngay được bọn buôn người trong nước giờ thực sự càn dỡ rồi phải nghiêm trị mới được nhưng mà cái kia thị trưởng thiểu thư hạ như sương hai ngày nay một mực muốn gặp anh hạ an lan miết môi ngày mai nói với cô ta bảo cô ta cút đi chương ba trăm lẻ chín tôi thật sự chán ghét cô ta thư ký gật đầu vâng anh ta do dự một chút nói nhưng mà hôm nay khi cô ta đến đây còn dẫn theo đứa nhỏ nói là đứa bé nhớ bác nên muốn đến gặp anh ánh mắt hạ an lan khinh thường bắt mặt cô ta cũng d à y thật lời này vừa ra thư k ỳ đã biết nên làm thế nào vị mợ cả này của nhà họ du ở hải thành gặp ai cũng chỉ muốn rêu r a o mình là con gái nhà họ hạ người ngoài đều coi cô ta như con gái ruột của nhà họ hạ nhưng mà trong thực tế thị trưởng bọn họ căn bản luôn luôn khinh thường cô ta thậm chí có thể nói là chán ghét đến cực điểm ngay cả khi cô ta mang theo đứa nhỏ đến để xin một chút nhân tình thị trưởng cùng lười nói với cô ta dù chỉ là một lời nhưng ra mặt của hạ như sương quả thực đã dạy đến mức làm người ta không dám khen tặng mặc kệ người ta có đồng ý không cô ta vẫn cố sống cố chết quân lấy nhưng mà thị trưởng đã nói vậy rồi thư ký đương nhiên hiểu được ngày mai nên đối đại thế nào với hạ như sương giờ phút này cuộc sống của hạ như sương cũng không quá yên ổn thường ngày ở nhà họ du lúc nào ả cũng nói mình được sủng ái cỡ nào có địa vị thế nào ở nhà họ hạ hai ông bà nhà họ hạ còn có cả vị anh trai tương lai rộng mở kia đối xử với cô ta tốt như thế nào vì thế hạ an lan vừa tới hải thành nhậm trước hai ông bà nhà họ du lập tức muốn cô ta mời hạ an lan về nhà chuyện này nếu để bên ngoài biết thì mặt mũi của nhà bọn họ sẽ lớn hơn về sau ai cũng sẽ phải coi trọng bọn họ không dám chống đối ngáng chân nhà họ du ở hải thành nhưng mà đến tận hôm nay hạ như sương vẫn không thể mời được hạ an lan về nhà tuy rằng lúc trước cô ta đã lấy một lý do vô cùng tốt rằng hạ an lan vì vừa đến hải thành chưa hiểu rõ tình huống nơi này hơn nữa thị trưởng tiền nhiệm là bị bắt vì tham nhũng để lại không ít cục diện khó khăn nên hiện giờ hạ an lan phải làm việc công trước việc từ gác lại để sau lúc đầu người nhà họ du rất tin tưởng lý do này của cô ta nhưng đã qua nhiều ngày rồi mà cô ta như cũ vẫn không có chút động tinh nào hơn nữa cho dù hạ an lan kia muốn tránh chuyện rắc rối tránh nhà họ du bọn họ đã đành sao ngay cả hạ như sương cũng không thể gặp được hạ an lan dù chỉ một lần chuyện này có vẻ không hợp lý chút nào du phụ đã ngầm thử hạ như sương vài chuyện ông cũng hoài nghi việc cô ta liệu có được sùng ái ở nhà họ hạ thật như lời cô ta nói hay không hạ như sương lần nào cũng khéo léo ứng biến vượt qua được nhưng cô ta biết rõ ứng phó kiểu này chỉ là tạm thời một ngày còn không gặp được hạ an lan thì chắc chắn cô ả không vượt qua được cửa kiểm tra này lòng hạ như sương vô cùng sốt ruột hạ an lan bên này không lo được nhiếp thu xính bên kia cũng không hề có chút manh mối nào diệp kiến công chỉ điều tra ra được rằng cô ta đi theo người đàn ông không biết chui từ đâu ra kia về phương bắc còn chuyện bọn họ đi đến nơi nào thì không hề hay biết hạ như sương trong lòng oán hận hy vọng gã đàn ông dẫn nhiếp thu xính đi là kẻ lừa đảo buôn người tốt nhất là đem cô ta bán đến nơi thôn quê hẻo lánh trốn thâm sơn rừng thẳm cả đời không thể nào thoát ra được hiện giờ hạ như sương chỉ có thể b u ô n g tay mặc kệ chuyện của nhiếp thu xính việc không gặp được hạ an lan mới là nan để trước mắt của cô ta cô ta đã gọi điện nhờ ông hạ để nhờ hỗ trợ nhưng cũng không thành rơi vào đường cùng hạ như sương tự mình suy nghĩ biện pháp buổi tối khi đi ngủ chồng cô ta liền hỏi như sương à anh vợ anh ta còn chưa hỏi hết câu vẻ mặt hạ như sương đã chán ghét quát lớn anh nghĩ rằng lan ca nhà tôi là người suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm à nhà họ du ư anh thực sự nghĩ là bọn họ để nhà họ du của anh vào mắt à anh có biết lần này lan ca đến hải thành làm gì không đây là bước đệm để sau này anh ấy kế nhiệm vị trí tổng thống hiện giờ tất cả mọi người đều theo dõi anh ấy từng bước đi của anh ấy đều không thể sai lầm được anh ấy cũng không thể gần gũi với bất cứ ai chương 310, tôi phải về nhà ô vợ trước kia tôi không biết chuyện này giờ tôi đã biết thì cho dù anh ấy muốn đến thì tôi cũng sẽ không để anh ấy đặt chân đến nhà họ du chồng hạ như x ư ơ n g bị cô ta giáo hấn đến nỗi vẻ mặt khó coi em ý của em là là em không muốn cho anh ấy tới từ từ em nói anh vợ anh ấy h ạ n h ư sương hừ lạnh một tiếng đúng vậy là em không muốn để anh ấy đến nhà chúng ta hiện giờ công việc đầu tiên mà anh ấy thực hiện chính là vấn đề kinh tế của hải thành thị t r ư ờ n g tiền nhiệm để lại cục diện vô cùng dối dám trên lĩnh vực kinh tế anh ấy tuyệt đối sẽ không thể có quan hệ tốt với những gia tộc lớn trong thương giới bao gồm cả nhà họ du em nhất định sẽ không để một chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của anh ấy chồng cô ta không thèm nhắc lại trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hạ an lan sẽ là tổng thống kế nhiệm là tổng thống trước đây bọn họ cảm thấy hạ an lan tuổi còn trẻ như vậy mà đã tiến đến đây đến hải t h a n h để mạ vàng lý lịch sau đó sẽ trực tiếp tiến lên thủ đô trung tâm quyền lực của cả nước lúc ấy anh ta vốn chỉ nghĩ rằng hạ an lan đặc biệt lợi hại không nghĩ đến người ta còn muốn bước một bước dài hơn cả trong suy nghĩ của anh ta hạ như xương quát lớn một trận song liền nhắm mắt giả vờ ngủ cô ta biết rằng lời nói của mình sẽ khiến chồng cô ta tin tưởng hơn nữa ngày mai nhất định anh ta sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết quả nhiên ngày thứ hai gặp hai ông bà nhà họ du thái độ của họ đối với cô ta vô cùng tốt hơn nữa cũng không ai đề cập đến chuyện mời hạ an lan đến nhà thanh thi mới lên cơn sốt chiều qua nhưng sau một đêm nghỉ ngơi ngày hôm nay tinh thần cô bé đã vô cùng hưng phấn cô bé vẫn còn nhỏ tuổi nên mắc bệnh hay quên gần như không còn nhớ tới chuyện ngày hôm đó mà chỉ nói về anh trai đã cứu cô bé lần ấy du rực ở nhà cùng hai mẹ con nhiếp thu xính hai ngày tìm người hỗ trợ điều tra tìm kiếm cậu bé tên nhạc thính phong kiết nhưng kết quả lại là khắp thủ đô không có người nào tên như vậy anh cũng không nói tin này cho thanh ti mà chỉ bảo cô bé là mình vẫn đang tìm kiếm ở nhà hai ngày du rực thấy nhiếp thu xính và thanh ti đã khôi phục trạng thái như cũ lúc này anh mới yên tâm một chút buổi tối một nhà ba người đi tản bộ trong tiểu khu thanh thi đứng ở rìa dòng suối nhỏ nhân tạo thò tay nghịch nước nước rất nông bên dưới là đá cội nên du d ự c và nhiếp thu s í n h mới để cô bé chơi đùa ở đây du d ự c nói với nhiếp thu s í n h hai ba ngày tới anh có thể phải ra ngoài một chuyến nhưng mà anh sẽ trở về sớm thôi nhiều nhất là một tuần nhiếp thu s í n h vừa nghe anh nói vậy liền ngây ngẩn cả người anh đi xa sao từ khi cô và du rực biết nhau đến này thời gian anh rời khỏi nhà cho tới giờ cũng chưa từng vượt quá một ngày hôm nay anh lại đột nhiên nói rằng mình phải xa nhà lâu như thế nhiếp thu xính chợt cảm thấy có chút không thoải mái chính anh còn từng nói là sẽ không bao giờ rời khỏi cô cơ mà du d ự c nói cục an bài một nhiệm vụ anh cần phải đi phía nam một chuyến nhiếp thu xính bỗng nhiên níu lấy cánh tay anh nhiệm vụ sao có phải sẽ lại giống như lần đầu tiên em gặp anh sao du d ự c thấy đôi mắt câu ngập tràn vẻ khẩn trương lo lắng trong lòng vô cùng ấm áp liền ôm cô không phải lần này không nguy hiểm như vậy nhiếp thu xính cắn môi anh em vẫn muốn hỏi anh điều này rốt cuộc anh đang làm công việc gì vậy nếu nếu nguy hiểm như vậy liệu liệu có thể n g a n đừng lo lắng chồng của em không hề làm bất cứ việc gì trái pháp luật hay chuyện cấm đâu trước tiên là anh ngẫu nhiên gặp phải một nhiệm vụ có chút nguy hiểm thôi nhưng mà lúc đó anh còn chưa quen em còn gì về sau anh cũng sẽ không nhận những nhiệm vụ kiểu ấy nữa du rực cũng không nói rõ ràng ra công việc của cục anh cũng không lừa nhiếp thu xính nhưng nếu nói rõ ràng ra thì ngược lại sẽ làm cô càng thêm lo lắng nhiếp thu xính nhưng lần này du rực cười lần này không từ chối được nhưng về sau sẽ không có nữa anh đã nói với cục trưởng đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh trước kia không có vợ con thì làm gì cũng được nhưng hiện tại anh còn phải về nhà ôm vợ chương ba trăm mười một câu nguyện ý gả cho anh nhiếp thu xính đỏ mặt từ khi biết du rực đến giờ cô cảm thấy mình suốt ngày đỏ mặt thôi lúc mới bắt đầu chỉ cần chạm tay cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ngượng ngủng hiện giờ nghe anh cứ một tiếng lại gọi một tiếng vợ câu ngược lại càng bình tĩnh giống như trở thành thói quen nhiếp thu xính cảm thấy được thói quen quả thật là một chuyện vô cùng đáng sợ nhưng hiện giờ chuyện này thật sự đã trở thành thói quen của cô cô thất vọng thật sao du d ự c gật đầu thật sự đây là nhiệm vụ cuối cùng chờ anh trở lại sẽ cho cục trưởng về vườn để chính mình đảm nhận luôn về sau mọi chuyện sẽ giao cho người khác đi làm lời này của du d ự c là muốn cho nhiếp thu xính không sầu lo nữa kỳ thật chính bản thân anh cũng không muốn tiếp tục công việc này những người làm công việc như bọn họ gần như rất ít người có thể có kết cục tốt bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều chuyện vậy được rồi em cùng thanh t i sẽ chờ anh về bao giờ anh đi ngày mai nhiếp thu x í n h kinh ngạc nhanh vậy sao ừ làm xong sớm để trở về sớm hơn nữa bên kia cũng thúc giục nhiều lần rồi bên kia đã thúc giục anh không biết bao nhiêu lần có thể kéo dài đến ngày mai đã là kỳ hạn cuối cùng rồi nhiếp thu xính cắn răng vậy anh có cần em chuẩn bị hành lý cho anh không không cần anh đi đơn giản thôi không cần chuẩn bị đâu cũng đã chuẩn bị tốt cho anh rồi những thứ du d ự c cần mang theo không có gì khác ngoài các loại vũ khí còn có các loại thiết bị công nghệ cao vậy anh nhất định phải cẩn thận nhớ chưa nhiếp thu xính nhớ đến lần đầu tiên gặp du d ự c cả người anh đều l à máu liền cảm thấy vô cùng lo lắng du rực nắm chặt tay cô ừ anh biết anh sẽ không bị thương sẽ không để em phải lo lắng nhiếp thu xính mí môi anh biết là đọc rồi đừng chỉ nói miệng xuông cô hiểu du rực anh vẫn luôn có thói quen suy nghĩ cho mẹ con cô cũng rất ít khi nghĩ đến bản thân mình cho dù có bị thương thì cũng giống như vết thương kia không phải là vết thương trên người anh vậy khiến cô vừa tức giận vừa đau lòng nhiếp thu xính tuy rằng thoạt nhìn rất mất hứng nhưng câu nói đó lại đầy vẻ quan tâm du rực cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp người nhà họ du từ trước đến nay chỉ cho rằng anh là kẻ phản nghịch lại tùy hứng những người ở cục lại cảm thấy anh là người toàn năng không gì không làm được không có nhiệm vụ nào mà anh không thể hoàn thành mặc kệ là khó khăn cỡ nào chỉ cần anh ra tay là có thể thành công người khác đều chỉ nhìn thấy thành công của anh mà không ai trông thấy anh phải chịu thương tích đầy mình thế nào chỉ có nhiếp thu xính cô là người đầu tiên không quan tâm thân phận của anh không cần biết anh làm gì mà luôn quan tâm đến an nguy của anh trước có lẽ chính vì điều này mà anh mới có thể thích cô gái này đến vậy du rực cười nói lần này anh nhất định sẽ như vậy vì em cũng là vì gia đình của chúng ta con gái còn ở gần đó chơi đùa bên hai còn mơ hồ nghe được gâm thanh nước chảy dốc rách hiện giờ đã là cuối hạ không bao lâu nữa sẽ vào lập thu nhiệt độ buổi tối không nóng bức như trước có lẽ vì ngày mai phải đi nên hai người bọn họ đều muốn hưởng thụ thật tốt cảm giác c ấm áp trước khi anh rời đi nơi này du dực đ ố n g nhiên nói thu xính vâng du dực nhìn cô chờ anh quay về chúng ta đi đăng ký nhé nhiếp thu xính không kịp phản ứng đăng ký gì cơ du dực đăng ký kết hôn nhiếp thu xính sửng sốt đ ố n g nhiên không nói nổi thành lời du dực nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa được chứ nhiếp thu xính cảm giác được mình đã trúng phải mỹ nam kế của du dực trong đầu cảm thấy ngất ngây choáng váng câu nghe được giọng nói của mình nỉ non thủ thị vâng vâng tất nhiên là được câu nguyện ý gả cho anh chương ba trăm mười hai khi anh không ở bên em mới biết được mình nghĩ về anh nhiều đến thế nào đêm nay nhiếp thu xính vô cùng xinh đẹp khiến du dực không nhìn được mà túi xuống hôn trụ đôi môi cô cơn gió phất qua tóc nhiếp thu xính mơn man gõ má của hai người thanh thi vừa quay lại nhìn ba mẹ lại thấy một màn nhìn vậy thì há to miệng lộ ra nụ cười ngây thơ hôm sau nhiếp thu xính dậy rất sớm cô liếc nhìn đồng hồ còn chưa đến sáu giờ sáng tôi hôm qua từ khi du rực nói hôm nay phải đi trong lòng cô liền không thể nào yên ổn được suốt đêm đều chằn c h ọ c không ngủ mãi đến d ạ n g sáng mới miễn cưỡng đi vào rớt chưa ngủ được hai tiếng liền tỉnh lại nhưng không ngờ cô dậy sớm như vậy mà vẫn không gặp được du d ự c anh ấy đi sớm như vậy nhiếp thu xính ngủ không ngon hai mắt thâm quầm khí sắc cũng không tốt cô nhìn phòng khách trống rỗng liền thở dài một tiếng chợt nhìn thấy trên chiếc bàn ngoài phòng khách còn lưu lại một phong thư nhiếp thu xính vội mở thư ra xem từng nét bút tỉ mỉ trên mặt giấy đều rất rõ ràng trong thư du d ự c cũng không nói gì nhiều chỉ viết anh đi rồi cô không cần lo lắng chỉ cần chiếu cố mình và thành ti thật tốt anh cũng nói rằng mình đã nói chuyện với cục mấy ngày này nếu cô có việc gì thì cứ gọi điện thoại tìm cục trưởng ngụy phía dưới cũng ghi lại số điện thoại anh cũng dặn dò cô không cần phải lo lắng mình gây phiền phức anh đi làm nhiệm vụ cho cục cục chăm lo cho hai mẹ con cô là chuyện tất nhiên anh cũng nói thêm là mình sẽ nhanh chóng quay về không cần quá nhớ anh nhiếp thu xính cầm lá thứ trong lòng cảm thấy trống rỗng từ khi biết du d ự c đến nay đây là lần đầu tiên phải xa cách anh nhiều ngày như vậy hơn nữa du d ự c nói nếu mọi chuyện thuận lợi thì mất khoảng một tuần vậy nếu không thuận lợi thì sao nhiếp thu xính tưởng tượng đến đây thì vội p h ì một tiếng nghĩ lung tung gì chứ làm gì có chuyện không thuận lợi du d ự c lợi hại như vậy nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành mọi việc nhiếp thu xính cẩn thận gấp lá thư lại cất đi hiện giờ du d ự c đột nhiên không ở nhà cô chỉ cảm thấy căn phòng trở nên rộng lớn không ít độ ấm trong nhà tựa như cũng giảm xuống nhiếp thu x i n h thở dài thật là giá mà không cần làm nhiệm vụ này thì tốt một tuần liền mới có thể trở về một tuần đó thời gian thật là dài nhiếp thu x i n h cầm tờ lịch vẽ vẽ một tuần bảy ngày mỗi ngày hai mươi b ố giờ ngồi tính toán một lúc liền cảm thấy khoảng thời gian này thật là dài cả người cô liền cảm thấy không thể nào thoải mái trước kia khi có du rừng bên cạnh cô chỉ cảm thấy mình rất ủ ỉ lại anh nhưng mà anh đi rồi cô mới nhận ra rằng thì ra mình đã ủ ỉ lại anh đến vậy nhiếp thu xính lại thở dài một tiếng chỉ vài phút như thế mà cô đã thở dài rất nhiều lần thời gian vẫn còn sớm nhiếp thu xính cảm thấy thật mệt mỏi nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ cô nhớ tới buổi tối hôm qua du d ự c nói rằng chờ khi anh ấy trở lại sẽ cùng cô đi đăng ký kết hôn nghĩ đến điều ấy nhiếp thu xính mới cảm thấy trong lòng vui vẻ một chút thật ra khi cô đi theo du dực vào thủ đô cô đã quyết định đi theo anh không phải là cô không nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh nhưng mà cuộc hôn nhân trước đã khiến lòng cô có chút bài xích khó hiểu đối với chuyện kết hôn cho nên mặc dù cô chưa từng nói qua nhưng đại khái là du dực vẫn nhìn ra sự bài xích của cô nên cũng không hề đề cập đến chuyện này với cô thì ra từ rất lâu trước đây anh ấy đã bắt đầu con quẻo dẫn dụ để cô vượt qua chướng ngại tâm lý này ví dụ như gọi cô là vợ hay nói với người ngoài rằng cô là vợ của anh anh đã dần dần làm cho cô thích đứng với thân phận vợ của du rực tối qua trong lúc du rực nói với cô chuyện kết hôn nhiếp thu xính ngoại ý muốn phát hiện ra rằng cô không hề bài xích dù chỉ là một chút đối với chuyện này trong lòng thậm chí chỉ toàn là vui sướng chương ba trăm mười ba mẹ ơi khi nào thì mẹ mới sinh em trai cho con cô thậm chí còn đang suy nghĩ rốt cuộc có thể đi đăng ký kết hôn rốt cuộc cũng có thân phận đường đường chính chính để đi theo anh khóe môi n h ế p thu xính cong lên cô muốn theo anh cô thật sự thích du d ự c bởi vì anh cô có thể vượt qua tất cả những khó khăn trước đâu câu ngồi ở phòng khách cho đến tận khi mặt trời ló dạng mới lảo đảo đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm khi thanh ti thức giấc phát hiện không thấy du d ự c bĩu môi ba không có nhà không vui k è o nào bữa điểm tâm này chỉ có hai mẹ con cô bé cùng ăn không có du rực ở nhà mẹ con cô bé ăn cũng không thấy ngon một bữa cơm mà thở dài không biết bao nhiêu lần thanh ti c h ố n g cảm ba phải đi hẳn một tuần sau sao lại lâu như vậy chứ tối hôm qua ba còn nói với con chờ ba trở lại sẽ dẫn con đi leo núi m à khi ba con trở về sẽ đưa con đi thôi nào ăn thêm một chút đi thanh ti dẫu cái miệng nhỏ nhắn mẹ cứ bảo con ăn nhưng sao mẹ không ăn nhiếp thu xính ho khẽ một tiếng mẹ không đói mẹ con cũng không đói ba không ở nhà con cũng không muốn ăn uống gì cả trước khi đi ba con còn dặn dò là không cho con được kén cá trọn canh mau ăn đi đôi mắt to của thanh ti đảo hai vòng như bánh xe cười h ắ t h ắ t nói mẹ mẹ vừa chính mồm thừa nhận đó là ba con n h a tuy rằng thanh ti đã gọi du dực là ba từ lâu nhiếp thu xính cũng không có ý kiến gì về chuyện này mà chỉ âm thầm đồng ý nhưng mà cô cũng chưa từng nói với thanh ti là ba con thế này hay thế kia đây đúng là lần đầu tiên nhiếp thu xính s ư ớ n g sốt mặt hồng hồng chọc chọc chán thanh ti con nhóc này ngay cả mẹ cũng dám chê cười mau ăn đi nếu con không ăn chờ đến khi ba con trở về mẹ sẽ bảo ba con dạy dỗ con một trận thanh ti n g n g đầu ba sẽ không làm thế đâu ba thương con lắm nha nhiếp thu x i n h trọn trọt cái mũi nhỏ của cô bé rồi rồi biết ba con thương con rồi ngoan mau ăn cơm đi ăn được hai t h i a cháo thanh ti kêu một tiếng mẹ ơi chuyện gì thanh ti còn đang cầm b á t cháo tay kia còn cầm b ữ a cái bát kia thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé khi nào thì mẹ sinh em trai cho con nhiếp thu sinh còn tưởng mình nghe nhầm con nói cái gì vậy thanh ti nghĩ mình làm mẹ mất hứng vội vàng nói con không có kén chọn đâu không có em trai thì em gái cũng được đương nhiên nếu có cả hai thì càng tốt nhiếp thu xính thanh ti thấy mẹ không nói lời nào lại tiếp lời thật đó mẹ mẹ yên tâm con nhất định sẽ là một người chị tốt con nhất định sẽ yêu thương em trai em gái của mình con cam đoan đó mặt nhiếp thu xính xấu hổ đến muốn bỏng cô đ ỗ n g nhiên không biết phải nói gì với con gái cho phải nữa lời nói của con bé tràn đầy ngây thơ hai mắt to sáng ờ i tất cả đều vì mục đích được trở thành chị nhiếp thu xính nhất thời không biết nên nói gì cho tốt đừng nói linh tinh lời này của con là do ai dạy thanh ti ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu mẹ con không có nghe ai nói mẹ cùng ba ở chung một chỗ chẳng lẽ không nên sinh em bé sao nhà chúng ta lớn như vậy mà chỉ có ba người ở thì quánh cu e lắm tốt nhất là có thêm em trai em gái để càng thêm náo nhiệt mới tốt lời này thanh ti đã muốn nói từ lâu rồi cô bé thật sự rất muốn làm chị nhiếp thu xính cắn răng con muốn em trai hay em gái chuyện này không phải do mẹ quyết định được về sau cứ thuận theo tự nhiên đi khi cô và du d ư ợ c kết hôn nếu có con đương nhiên là sẽ lưu lại rồi cô cũng sẽ không ích k ỳ yêu cầu du d ư ợ c sau này không cần có con của mình mà chỉ nuôi dưỡng thanh ti được chương ba trăm mười bốn không ai có thể không thích cô ấy du rực đối với thanh ti rất tốt anh ấy sẽ không vì có đứa con ruột thịt của mình mà đối xử không tốt với thanh ti điểm ấy nhiếp thu xính không hề nghi ngờ anh về sau nếu thật sự có con cô tin tưởng gia đình mình sẽ rất hạnh phúc nhiếp thu xính xoa xoa mặt thật là hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ vẫn là mang bát đi rửa trước đã bên kia du rực đã rời khỏi thủ đô đang trên máy bay tới hải thành lần này là anh đi trong bí mật cho dù đến hải thành cũng sẽ không về nhà họ du sau khi tới hải thành việc đầu tiên là đi gặp hạ an lan anh ta sẽ nói cho du dực xem nhiệm vụ cụ thể là phải làm gì trước khi đến nơi du dực đã xem qua tư liệu thị trường tiền nhiệm của hải thành để lại rất nhiều vấn đề trong đó n g h i ệ m trọng nhất chính là vấn đề kinh tế ai cũng biết hải thành là mạch máu kinh tế của đất nước là thành phố mà tất cả mọi người đều chú ý cũng là thành phố có nền tài chính quốc tế liên kết toàn cầu đang phát triển nếu lĩnh vực tài chính có vấn đề sẽ gây nên đả kích rất lớn đối với nền kinh tế đang bắt đầu phát triển của đất nước nhưng chính vì trong hai năm nay bước tiến của kinh tế thương mại quá lớn dẫn đến không để tránh được một số lỗ hổng rất nhỏ xuất hiện đến, đến giờ cùng với việc thị trường tiền nhiệm bị xét xử những lỗ hổng đó cũng bị vạch trần ra hơn nữa đã đến mức không thể không xử lý nếu không nhanh chóng sửa trị hậu quả sẽ vô cùng khó lường đương nhiên chuyện này không phải việc anh cần quan tâm anh không quan tâm chính trị cũng không quan tâm tài chính anh đến hải thành là để giúp hạ an lan xử lý mấy chuyện cần phải thực hiện nhanh chóng mà lại không thể chờ đợi đội kiểm tra kỷ luật chậm chạp xử lý những quan viên cá biệt hay những đại gia tộc ở hải thành máy bay của du dực vừa đắp xuống đã được bí thư của hạ an lan đón rồi trực tiếp dẫn đến chỗ ở tư nhân bí mật của hạ an lan ở hải thành khi hai người bọn họ gặp nhau không ai chịu mở miệng t r ư ớ c mà chỉ đánh giá đối phương giống như cao thủ so chiêu không vội vàng ra tay sau vài giây ngắn ngủi đánh giá lẫn nhau hai người nhìn ánh mắt đối phương đều mang theo vài phần tán thưởng dù sao người trước mặt cũng có cấp bậc cao hơn mình nên du rực mở miệng trước chào thị trường hạ tôi là du rực hạ an lan mỉm cười ngồi đi xem ra cậu thật giống với suy nghĩ của tôi đều là người rất có cá tính du rực ngồi xuống nói thị trưởng hạ cũng giống như trong suy nghĩ của tôi một kẻ nham hiểm trên mặt cười cười nhưng sau lưng lại cầm dao trong tay hai người không nói lời vô nghĩa liền nhanh chóng vào việc chính hạ an lan nói một chút về tình huống hiện giờ của hải thành nhiệm vụ lần này của cậu là giúp tôi điều ra về lâm gia tống gia mạng lưới quan hệ sau lưng hai người bọn họ cũng như toàn bộ tình huống về kết cấu hai gia tộc này tôi muốn biết trước mắt năng lượng thực sự của họ ở hải thành là gì đương nhiên mặt ngoài hai nhà này thoạt nhìn thì rất sạch sẽ nhưng hoạt động sau lưng bọn họ tuyệt đối không hề đơn giản tốt nhất là lôi ra bằng chứng phạm tội của bọn họ đến hải thành nhiều ngày nay hạ an lan càng ngày càng cảm nhận được thành phố này tuy không lớn nhưng nước lại rất sâu vị thị trưởng tiền nhiệm có thể ăn không ngồi rồi trong vũng nước đục này thực sự cũng khó du dực vừa nghe thấy nhiệm vụ lần này liền nhữ mày lộ vẻ không thoải mái nếu là trước đây anh nhất định sẽ có thời gian để làm việc này nhưng hiện tại thì không được du rực nói chuyện này có chút phiền phức hạ An lan vì sao quá lãng phí thời gian trong nhà tôi còn có người đang chờ tôi đã nói với bọn họ sau một tuần tôi sẽ trở về nhà về nhà ư du rực gật đầu đúng nếu là trước đây tôi nhất định sẽ không nói hai lời mà đồng ý nhưng hiện tại Con còn c đang gái tôi hạ ờ tuần sau tôi sau dẫn nó núi. đi leo h an lan nữ người mi, một cậu cha quả là một người cha tốt đã ó nói nói Trường trong mắt tràn tự hào, giọng nói cũng không tự Dược được mà mềm xuống. Hạ An Lan. con mình, giọng cũng không xuống. An Lan giả gái cáo Lúc chủ hào, Hạ Hạ về mềm mà Du đầy đ xem qua tư liệu của du rực anh là người có năng lực phi thường chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào những người bị anh ta ám sát không ai có thể tiếp tục sống sót Căn cứ t hạ e o tư liệu cũng như liệu biểu hiện cũng của an tự hào của người làm cha. Hạ an lan bỗng n nhiên muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là cô bé như thế nào mà có thể khiến một người đàn ông lánh huyết vô tình dù chịu cảnh gió t a n h mưa máu cũng không hề chớp mắt lại có thể trở nên ôn nhu dịu dàng như vậy có lẽ quả thật như lời du dực đã nói một cô bé nhu thuận xinh xắn khiến không ai có thể không thích cô bé hạ an lan có chuyện chính sự phải làm nên cũng không hỏi han nhiều về cuộc sống gia đình của du d ừ n g hẳn là cậu cũng biết tôi cố ý mời cậu đến đây là muốn cậu âm thầm giúp tôi xử lý một số kẻ mờ ám ở hải thành này đó là một chuyện khó giải quyết bởi nếu nền kinh tế của hải thành có vấn đề thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả nước gia đình của cậu cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng chuyện mà cậu làm hiện giờ chẳng những là vì quốc gia mà còn là vì chính gia đình cậu du rực đông nhiên n ở nụ cười chuyện mà tôi làm đâu có lần nào không phải vì đất nước anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình vĩ đại ra sao chỉ là hai tay của anh nôn u máu mỗi lần anh ra tay mỗi lần anh lấy mạng của một người đều là vì đất nước nhưng những chuyện anh đã làm vĩnh viễn cũng không một ai biết đến nhưng hiện tại anh mệt mỏi rồi anh muốn nghĩ đến bản thân mình hạ an lan gật đầu cậu nói đúng tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu cũng như với các đồng đội của cậu nhưng vấn đề hiện tại là cậu muốn xử lý chuyện này thế nào chuyện này tôi đã nghĩ đến cũng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết xin chỉ giáo những tư liệu mà thị t r ư ở n g hạ cung cấp tôi đã xem qua hai gia tộc này đều là những gia tộc giàu có lâu đời ở hải thành trong nội bộ gia tộc cũng không có mâu thuẫn nào nổi trội thậm chí có thể nói năng lực giúp bọn họ đứng vững ở hải thành nhiều năm như vậy nguyên nhân chính là sự đoàn kết nội bộ của họ cho nên gần như rất ít lỗ hổng vậy nếu tác động phá vỡ sự đoàn kết nội bộ cân đối của bọn họ thì có phải mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hay không thay vì hao phí thời gian dài đi thăm dò bọn họ chi bằng trước hết khiến bọn họ nội loạn chỉ chuyên tâm vào tranh giành quyền lực không còn tâm trí quan tâm đến điều gì khác đến lúc đó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 Tiêu diệt nhất hai kia mạnh kẻ có năng lực năng xong, được á đáp m xem tiểu tốt thế lại phải xem anh xử lý thế nào rồi. Du dực nói liền Du còn dực chóng anh nào xong,、hạ、An Lan liền nhanh chóng đáp ứng, lý Hạ xử đ Cứ của cậu có dựa theo phán đoán nếu mà làm, vậy i giúp tôi. ệ c cần cứ Được, gì thì tìm đến trợ v tôi cáo từ trước r ơ i khỏi chỗ ở của hạ an lan sắc mặt du dực lập tức thay đổi âm thầm thở ra một hơi tên hạ an lan này quả nhiên là một con cáo dài n h ă m hiểm đam y ê u túc trí rõ ràng chính bản thân anh ta muốn khiến bọn họ nội loạn muốn trực tiếp khiến những kẻ cầm quyền của hai nhà kia tự tranh đấu với nhau nhưng anh ta lại cố tình không nói ra mà để mình nói trước k h ó trách cục trưởng nói tên hạ an lan này từ trước đến nay đều là giết người không thấy máu anh ta cáo giả đến mức ngay cả hai chữ giết người cũng khiến người khác nói ra thay mình vừa nãy khi bọn họ nói chuyện từ đầu đến cuối mặc dù hạ an lan giống như đang nghe ý kiến của anh nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy thật ra anh chỉ nói theo lời nói của hạ an lan nhưng lại biến thành lời nói ý kiến của mình chương ba trăm mười sáu sau này cách xa cáo già một chút nói thẳng ra là người không chế dẫn dắt toàn bộ cuộc gặp hôm nay chính là hạ an lan hơn nữa bản thân hạ an lan cũng không hề nói bất cứ điều gì về cách xử lý chuyện hai nhà kia trong lời nói của anh ta cũng không để lộ dù chỉ một chút sai lầm du rực hừng úi mấy người làm chính khách ai nấy đều quanh co vẹo vọ bọn họ hoàn toàn ý thức được rằng nếu những lời này do mình nói ra không chừng sẽ lưu lại nhược điểm về sau dù sao thì du dực anh cũng không quan tâm nhiệm vụ của anh chuyến này là việc này hơn nữa anh cũng không có thời gian kỳ k ẹ o với hạ an lan trước đây khi ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian đối với anh cũng chỉ là sự hoang phí đến mức khi nào trở về cũng không quan trọng lắm nhưng hiện tại đã không giống với lúc đó vừa mới rời nhà không bao lâu mà anh đã muốn trở về rồi khi ngồi trên xe du d ự c liếc mắt nhìn căn nhà sau lưng anh thầm nghĩ sau này tốt nhất là phải cố gắng hạn chế tiếp xúc với hạ an lan nếu không thì không biết mình bị anh ta hại lúc nào sau khi cùng hạ an lan trao đổi rõ ràng xong trong lòng du d ự c đã xác định do phải làm như thế nào việc kế tiếp phải làm là trong thời gian ngắn nhất siêu tầm sở thích thói quen cá nhân cũng như việc hàng ngày cần làm của hai người kia sau đó sẽ tìm thời cơ thích hợp để ra tay loại chuyện như thế này không thể sốt ruột du d ự c dành thời gian hai ngày ở hải thành để theo dõi hoạt động người cầm quyền của hai nhà kia hơn nữa ban ngày thiếu chút nữa anh đã chạm mặt với hạ như sương và anh trai mình may mắn là anh phản ứng mau lẹ nên đã nhanh chóng tránh thoát được anh trai du d ự c thoáng thấy bóng du d ự c về đến nhà anh ta càng nghĩ càng cho rằng người hồi sáng mình gặp chính là du Dự. n buổi tối trước khi đi ngủ anh ta còn tiếp tục nói thêm anh vẫn cảm thấy người lúc sáng mình đụng phải kia có vẻ rất giống du Dự. n dứt lời chính anh ta lại tự phủ quyết lời của mình không phải nó nếu thằng nhóc ấy trở về thì không thể có chuyện không quay về nhà được hạ như sương không nói gì chỉ nghĩ du d ự t ba cái tên này liên tục đảo qua đảo lại trong đầu cô ta cô ta nhớ đến lời nói của du dực lúc trước nhớ đâu nó dẫn cô vợ mình tự tìm kia về nhà thì sao một lúc lâu sau cô ta mới nói cứ tìm người đi tìm hiểu xem sao tìm hiểu đi biết đâu có thể nó dẫn vợ mình trở về nhưng không nói với người nhà thì sao cha mẹ muốn nó quay về như thế tốt nhất cứ tìm kỹ xem sao anh trai du dực cũng không quá tin tưởng đối với chuyện này chỉ gật đầu được ngày mai anh sẽ phái người đi xem sao anh trai du dực thật sự cho người đi tìm hiểu ở hải thành nhưng cũng không có tin tức gì về việc người đàn ông có tên du dực đã trở lại lần này du dực đến hải thành là tuyệt đối bí mật đến nơi này cũng không dùng tên thật cứ ra khỏi nhà là cải trang để tránh có kẻ nhận ra mình ngày thứ ba đến hải thành du dực đã xác nhận tình huống khá rõ ràng ngày thứ tư ra tay chỉ là diệt trừ hai kẻ tầm trung trốn thương trường khó khăn cũng không đáng kể dưới sự an bài tinh vi của anh hai kẻ kia một người chết vì thai nạn giao thông kẻ còn lại chết vì địa g ậ t cả hai đều giống như thai nạn ngoài ý muốn khiến nạn nhân thiệt mạng những thông tin truyền ra đều không có bất cứ điểm nào trùng hợp cảnh sát đến điều tra chỉ phát hiện ra một kết luận duy nhất người chết tự nhiện mọi chuyện đều do trùng hợp ngày thứ năm buổi tối trước khi du rực chuẩn bị rời đi anh trở về nhà họ du một chuyến anh phải về phòng mình lấy những thư quý giá gì đó của mình hiện giờ anh là người có gia đình trong nhà còn có vợ con những chỗ cần dùng đến tiền là vô cùng nhiều nhưng du d ự c không hề nghĩ tới khi anh rời khỏi phòng mình lại đụng phải một người thằng nhóc mập m ạ p một tay cầm đ ù i gà trong miệng vẫn còn đang nhai một miếng thịt vẻ mặt kinh ngạc khiến du d ự c sửng sốt một chút đây là thằng cháu của anh sao du huy cha cha bị nhị thúc bắt quả tàng đang ăn vụng phải làm sao bây giờ ba chương ba trăm mười bảy thằng nhóc mập m ạ p v ăn vụng hiện tại nhà họ du chỉ có du huy là cháu đích tôn những chi khác mặc dù có con cháu nhưng căn bản địa vị đều kém du huy có thể ở trong nhà này như vậy đứa nhỏ xuất hiện sau lưng anh chỉ có thể là du huy mà thôi lần trước khi du d ự c thấy du huy thằng bé chỉ mới chập chứng học đi cả nhà ai nấy cũng đều sủng ái thằng bé đến tận trời thằng nhóc vừa mới học đi muốn tự mình chạy đúng lúc ngã sấp xuống trước mặt du d ự c sau đó gào khóc vươn tay muốn du rực ôm nó nhưng du rực lúc ấy lại làm thế này nhấc chân bước qua thân thể mũm mũm của thằng bé sau đó là chẳng có sau đó nữa cha mẹ anh đều cho rằng anh là kẻ máu lạnh nhận tâm có trách anh cũng vô dụng thôi không đỡ là không đỡ anh còn nhớ rõ khi ấy du huy tròn tròn như cục thịt không ngờ hiện tại còn tròn hơn tuổi con nhỏ mà bụng đầy thịt nùng nính thoạt nhìn giống hệt như quả bóng du huy ngửa đầu nhìn du rực phản ứng đầu tiên là thôi xong rồi an vụng bị bắt quả tăng rồi này không đúng người này nó không biết đây không phải là người nhà của nó du huy chú miệng nó còn ngầm thịt vừa nói được một chữ du d ự c liền nhũ mày đã béo như vậy rồi còn dám an vụng thằng nhóc mập mạp nhìn du d ự c liên tục lắc đầu cố gắng nuốt xuống một miệng còn ngầm đầy thịt chiếc đùi gà trong tay cố gắng giấu dếm sau lưng cháu cháu chỉ đói bụng thôi hạ như sương cũng biết con trai mình rất béo nên tự mình giám sát quá trình giảm béo của con một ngày thằng bé chỉ được ă n ba bát cơm hơn nữa còn không được phép ăn thịt du huy lại là đứa đặc biệt thích ăn thịt bắt nó ăn cơm không thì đương nhiên là nó thấy nhạt neo h không thể nuốt nổi đến nửa đêm đói đến mức không ngủ được lúc này mới vụng trộm xuống bếp tìm đồ ăn du rực nhăn mặt béo đến thế này còn ăn cái gì mà ăn nhịn đói đi lời nói của anh khiến du huy run run một chút nhưng nó vẫn theo bản năng mà nắm chặt chiếc đùi gà trong tay mình đùi gà này nhất định phải bảo vệ được du huy tức giận đến đỏ mặt nuốt hết một mồm thịt rồi nói cháu đã vài ngày không được ă n đùi gà rồi cháu mặc kệ cháu nhất định phải ăn nó chú là ai chú dựa vào cái gì mà còn cháu sao từ trước tới nay cháu chưa từng thấy chú thời điểm du dực gặp du huy năm đó nó vẫn còn nỏ hiện giờ làm sao có thể nhớ được những ký ức của hồi một hai tuổi về vị chú hai không có tiền đồ bất hiếu trong lời của ông nội bà nội của nó được chứ d ù huy dù sao chỉ mới có tám tuổi cũng coi như có chút thông minh nó lùi về phía sau hai bước chú là ai chú có biết tôi là ai không tôi chính là tiểu thiếu ra được sùng ái nhất trong nhà này tôi còn chưa hỏi chú sao chú lại ở trong nhà tôi à tôi biết rồi chú là tên ăn trộm hôm nay tôi không thèm so đo với chú làm gì trộm đồ gì thì nhanh cút đi nếu không du rực nghiêm giọng nạn câm miệng ánh mắt của du rực vô cùng d ọ người giọng nói lạnh lùng của anh dọa du huy run rẩy chiếc đùi gà trong tay nó cũng suýt chút nữa thì rơi xuống đất nó l ắ c bắp nói thôi tôi ông nội bà nội cha mẹ tất cả bọn họ đều rất lợi hại đây là nhà của tôi du rực châm trọc cười à nhà của cháu sao anh không n g ừ i nhìn du huy thằng nhóc xấu xa mày có tin là tao sẽ nhổ hết toàn bộ chỗ răng của mày khiến cho cả đời về sau của mày sẽ không bao giờ được ăn thịt nữa không thằng nhóc mập mạp sợ du d ự c đến mức vội vàng che miệng lại mặt trắng bệnh liên tục hoảng sợ lắc đầu nó chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng sợ nó muốn tìm mẹ nó du d ự c nhanh chóng rời đi anh không có tâm tư ở đây hao phí thời gian cùng du huy nếu những người khác nhận ra thì dù anh có muốn chạy cũng không dễ dàng gì có khi còn dẫn đến các phiền t h o i khác chương ba trăm mười tám ông đã giết chết cô bé đùi gà mà tôi yêu thương nhất đến lúc ấy cho dù anh không muốn dẫn nhiếp thu xính về gặp người nhà họ du thì có lẽ cũng vẫn phải làm đây là chuyện anh không muốn để xảy ra nhất lúc này nội bộ nhà họ du quả thật rất không sạch sẽ anh không muốn để nhiếp thu xính nhìn thấy cảnh này nhưng hiện giờ Du h i lại nhìn thấy anh để ngăn cản việc thằng bé có thể kể cho người khác việc anh trở về nhà họ du anh phải sử dụng chút thủ đoạn để ngăn thằng bé nói ra nhưng mà du h i lại là cháu ruột của anh đương nhiên không thể giết nó vậy thì đành phải d o a bốn du rực s á c h thai du h i lên giọng nói của anh vô cùng âm trầm mà tàn nhẫn vậy hãy thành thật đi nếu mày dám nói cho bất kỳ kẻ nào về việc gặp tao đêm nay tao chẳng những sẽ nhổ sạch từng cái răng của mày mà còn khiến mày giống như cái đùi gà này du d ự c đột nhiên nắm lấy bàn tay béo mút bóng nhấy của du huy nhấc ngón tay béo nộn của nó ra để cướp lấy cái đùi gà yêu thích của nó vứt xuống đất sau đó nhấc chân đạp mạnh lên ánh mắt của du huy lúc ấy quả thật không biết phải mô tả như thế nào cho phải có lẽ giống như ánh mắt của một người trưởng thành khi phải chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương nhất chết ngay trước mặt mình mà du rực lại chính là hung thủ gây nên chuyện tàn nhẫn ấy nhìn thấy cái đùi gà bị dâm nát du huy khóc nó thật sự đã khóc nước mắt trào ra vẻ mặt vừa thương tâm đến cực điểm lại vừa sợ hãi liếc mắt nhìn du d ự c trong mắt nó tràn ngập một nỗi sợ hãi giống như du d ự c là đại ma vương đáng sợ nhất thế gian du d ự c gật đầu đúng vậy thứ anh m u ố n chính là biểu hiện này lấy chính thứ mà nó yêu thương nhất để đe dọa nó thằng nhóc này rất dễ xử lý lời tao vừa nói mày nghe rõ chưa du huy run rẩy nghe nghe rõ du rực không người vươn tay thoạt nhìn tưởng chừng như đang vô cùng nhẹ nhàng vuốt tóc du huy trên miệng anh còn nở nụ cười về giường đi ngày mai nếu lại tiếp tục căn vụng tao sẽ ở đây chờ mày anh vừa nói vừa cười nhưng lại khiến du huy sợ h ã i đến mức suýt nữa khóc thét lên thành tiếng thằng bé muốn bỏ chạy nhưng hai chân lại như nhúng ra khiến nó ngã sấp về phía trước lúc này du d ự c mới nghiêng người tránh để du huy không ngã lên người mình mà ngã xuống sàn nhà đá cẩm thạch cứng rắn ngay trước khi du huy còn là một đứa trẻ đang tập đi lúc nó ngã sấp xuống trước mặt anh anh còn bước qua người nó nói gì đến bây giờ du huy ngã đập mặt xuống đất rất mạnh phát ra một tiếng rầm to như tiếng trống nó và khóc nhưng du d ự c lại không muốn nghe tiếng gào khóc của một thằng bé câm n i ê n g mày còn khóc nữa tao sẽ ném mày ra ngoài Du huy cắn răng không dám khóc thành tiếng nó chịu đau để cố gắng đứng dậy nhưng kết quả là hai bàn tay nó dính đầu dầu mỡ hai chân lại không hề có chút sức lực nào trong khi thân thể nó lại quá nặng nề nên toàn thân lại một lần nữa ngã xuống đất du rực n h ữ n g mày rốt cuộc là ai nuôi dưỡng thằng nhóc này thành một con lợn béo như vậy chứ nhưng anh cũng lời quan tâm đến nó chỉ xoay người rời đi nhưng mà trong lần đứng lên ngã xuống thứ ba của du huy trên cổ thằng bé trượt ra cái gì đó rơi trên nền đất và phát ra một âm thanh thanh thúy giống như tiếng kim loại rơi trên mặt đất du rực quay đầu nhìn thoáng qua ánh sáng không quá rõ ràng khiến anh chỉ có thể mơ hồ trông thấy đó là một chiếc vòng cổ làm bằng kim loại phát ra ánh sáng bạc anh không quá để tâm nhấc chân rời đi nhưng vừa đi được hai bước trong đầu anh đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến anh ngay lập tức xoay người quay lại một tay anh s á c h du huy lên cầm lấy vòng cổ trên cổ nó xem xét mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ kia có hình lá cây ngân hạnh nhưng chỉ có nửa phiến thoạt nhìn giống hệ chiếc vòng cổ trên cổ nhiếp thu xính trong đầu du rực đ ố n g nhiên xuất hiện vô vàn ý niệm khó có thể giải thích chiếc vòng cổ này sao lại tương tự với chiếc vòng trên cổ của nhiếp thu xính chuyện này là trùng hợp hay là thật sự có mối liên hệ nào đó chương ba trăm mười chín hai chiếc vòng cổ hình lá ngân hạnh giống nhau như lúc chiếc vòng cổ trên người nhiếp thu xính là manh mối duy nhất có thể tìm ra thân thế của cô lúc trước cô có nói với anh mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên nếu có thể tìm được thân thế của mình thì đương nhiên là tốt nhất nhưng nếu không tìm được thì cũng không nhất thiết phải cương cầu hiện giờ chiếc vòng trên cổ du huy lại giống chiếc vòng cổ của cô như lúc đây có thể coi là manh mối không giờ phút này du huy bị vẻ mặt của du rực rọa đến nỗi muốn khóc cũng không dám khóc Du d ự c dùng một tay giật chiếc vòng trên cổ du huy xuống dưới sợi dây bạc rất mảnh nhưng bị anh giật xuống tạo nên một v ệ t đỏ trên cổ du huy mày lấy cái này ở đâu du huy khóc lóc nói cái là của mẹ cháu cho cháu ông trả lại cho cháu đi du d ự c mẹ của mày sao trong đầu anh nhớ tới khuôn mặt khiến anh vô cùng chán ghét của hạ như sương năm đó lý do khiến anh đột ngột rời khỏi nhà họ du chính là bởi hạng như x ư ơ n g bà chị dâu quỷ kế đa đoàn của anh đây chính là đánh giá ác độc nhất mà du d ự c từng dùng cho một người phụ nữ mẹ m à y lấy cái này từ chỗ nào du huy liên tục lắc đầu cháu cháu không biết ông ông có thể trả vòng cổ lại cho cháu không du d ự c cầm vòng cổ trong đầu anh nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện chiếc vòng cổ này xuất hiện quá bất ngờ khiến du dực không xác định được rằng hạ như sương lấy nó từ đâu từ nhà họ hạ hay từ nơi nào khác nếu cái này quả thật có quan hệ với nhiếp thu xính liệu cô và hạ như sương có quan hệ gì với nhau không chị em sao không thể dung mạo của hai người bọn họ không có bất cứ điểm gì tương đồng nếu hai người thật sự là chị em anh thả che giấu để nhiếp thu xính vĩnh viễn không hề hay biết đến loại phụ nữ đê tiện như hạ như sương nếu không thì cô sẽ vô cùng thất vọng đông nhiên du dực nghe thấy động tĩnh ở góc cầu thang bèn đem vòng cổ nhét vào tay du huy rồi vội lánh đi trước khi đi anh còn nói với du huy một câu nhớ kỹ lời tao nói nếu mày dám nói cho người khác biết việc mày gặp tao tao sẽ nhổ từng cái răng của mày du dực vừa rời đi thì có người từ trên lầu bước xuống người này không phải ai khác mà chính là hạ như sương mấy đêm nay cô ta không thể nào ngủ được không gặp được hạ an lan nhiếp thu xính cũng không có tin tức mỗi ngày lại phải bày ra vẻ mặt ôn nhu hiền lành như trước nhưng mà lòng cô ta đã nóng như lửa đốt cả người giống như bị nướng trên lửa cô ta xuống dưới nhìn thấy du huy liền hỏi du huy sao con lại ở đây du huy bị dọa đến nỗi hồn lịa khỏi xác thấy mẹ thằng bé như tìm được chỗ dựa nỏi nhào đến ôm chặt lấy hạ như sương v ò v h con đói con xuống đây tìm đồ ăn t r ờ i trời rất tối không nhìn thấy đường nên con bị ngã chân gà cũng bị rơi mất hoa hoa mẹ con bị gãy chân rồi đau quá hạ như x ư ơ n g nhớ mày n ó i sao sao lúc chiều không ăn uống tử tế hoa hoa mẹ ơi con muốn ăn thịt hạ như x ư ơ n g véo thịt béo trên người con trai c o n muốn ăn thịt tả con xem giờ con đã béo thành cái dạng gì rồi hả giờ cô ta quả thật rất hối hận vì lúc trước đã không quản giáo con trai mình cho tốt đều do ông bà nội của thằng bé chỉ biết cho du huy ăn uống vô tội vã nên giờ nó mới béo đến mức này du huy từ trước đến giờ vẫn luôn tùy hứng lúc nãy bị du rực d ọ a đến nỗi không dám kêu một tiếng giờ ở trước mặt mẹ nó thì trở nên vô cùng bông thả con mặc kệ con muốn ăn thịt con muốn ăn hòa h mẹ con muốn ăn chân gà muốn ăn bị quay muốn ăn thịt kho tẩu muốn ăn thịt heo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 h ạ n h ư sương vốn không được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy ngày trời đầu g ó c đang quay cuồng lại bị du huy kêu to gọi nhỏ như vậy thì càng thêm đau đầu chương ba trăm hai mươi mẹ không thương con an an an suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi về phòng ngủ mau du huy khóc dòng nói con đói con không ngủ được không ngủ được cũng phải ngủ giờ mà con còn náo loạn ở chỗ này thì buổi sáng mai cả trứng gà cũng không được ăn tiếng khóc của du huy càng thêm thương tâm hòa hòa con muốn tìm ông nội bà nội con phải tố cáo với ông bà nội là mẹ ngược đ á y con cơm mồm cút về phòng hiện giờ hạ như sương đang dối tinh dối mù làm gì còn có tâm tư quản xem con trai mình đói bụng hay không giờ cô ta oán trách tất cả mọi người oán trách đứa con quá béo oán trách cha mẹ chồng nuôi con của cô ta béo như vậy nếu con trai cô ta có thể gầy hơn một chút đáng yêu hơn một chút thì có lẽ hạ an lan có thể sẽ thích nó khi đến nhà họ hạ cũng có thể khiến hai ông bà nhà họ hạ đều thích nó trẻ con lúc còn nhỏ mà mập mạp thì là đáng yêu nhưng giờ đã tám tuổi mà vẫn béo thì chỉ có một từ số ba trong lòng du huy vô cùng bị khuất cắn răng con đi tìm ông bà nội mẹ không thương con mẹ không phải là mẹ con du huy ở nhà bị nuông c h i ề u sinh hư làm vương làm tướng trong nhà nó đẩy hạ như sưng ra xoay người khập khiễng chạy đi tìm ông bà nội hạ như sương nhanh chóng đuổi theo cô ta không hề để ý đến cái chân gà bị dấm nát trên nền đất nếu cô ta liếc mắt nhìn qua thì có lẽ sẽ cảm thấy nghi ngờ dựa vào sức lực hiện giờ của con trai cô ta làm sao có thể khiến cái chân gà kia nát bét như vậy chứ du huy chạy đến đập cửa phòng ông bà nội nó vì thế quá nửa đêm nhà họ du vẫn được một trận gà bay c h o sủa hai ông bà già đau lòng cháu nội thấy cháu n ộ i khóc lóc đến đỏ cả mắt thì nhăn chán lại nghe thằng bé vừa khóc vừa nói nó đói đến nỗi không chịu được nữa mới phải xuống lầu tìm đồ ăn thế nhưng lại bị chính mẹ ruột hung hăng d ẻ dỗ một trận du huy còn thêm mắm g i ọ m g mới nói mẹ nó không cho nó ăn đói đến không ngủ được cũng phải chịu đến cả điểm tâm ngày mai cũng cho nó nhị luôn hai ông bà già nhà họ du nhất thời cũng nổi lên oán hận đối với cô con dâu mà ngày thường họ vẫn luôn vừa lòng như sương không phải mẹ nói con nhưng dù thế nào đi chăng nữa con cũng là mẹ nó du huy là con trai ruột của con sao con có thể nhận tâm như vậy chứ hạ như xương dây dây chán mẹ con không hề nói không cho du huy ăn con chỉ muốn thằng bé có thể k h ô n g chế khẩu phần của mình lại nó thật sự quá béo rồi bà du hừ một tiếng béo sao cháu nội tôi đây là có phúc khí trẻ con ăn nhiều một chút là khỏe mạnh huống hồ cháu tôi đang tuổi ăn tuổi lớn cô không muốn cho nó ăn là cớ làm sao hả hạ như sương nhĩ mày đây là lần đầu tiên cô ta bị g i a n d ạ y đến không còn mặt mũi nào như vậy ở nhà họ du cô ta n h ị n xuống cơn tức giận nói mẹ con chỉ muốn thằng bé bà du trực tiếp cắt lời được rồi cô đừng nói gì nữa bình thường cái gì cô cũng tốt chỉ có đối xử với du huy rất hà khắc tôi biết cô muốn để du huy đi lấy lòng nhà họ hạ nhưng cô cũng không thể bỏ mặc không thèm để tâm đến sức khỏe của con trai mình như vậy cô cứ thử nhìn chân cháu nội tôi bị chảy máu như thế này đi sao cô là mẹ nó mà không đau lòng chút nào vậy hả cô không đau lòng nhưng tôi đau lòng về sau một ngày ba bữa du huy ăn cái gì cô cũng đừng q u ả n nữa bình thường bà ta luôn thấy vợ con trai cả cái gì cũng tốt nhưng hôm nay bà ta cảm thấy nếu hạ như sương đối với cháu trai của bà ta không tốt thì tất cả những chuyện tốt mà cô ta làm trước đây đều tan thành m â y khỏi hạ như sương nắm chặt tay rồi buông ra nhẹ nhàng nói vậy du huy phải nhờ mẹ trăm năm rồi du rực vẫn đứng im bất động bên ngoài nhà họ du trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình ảnh của chiếc vòng cổ kia anh vốn muốn từ nhà họ du đi về luôn lập tức trở lại thủ đô nhưng hiện tại anh lại trần trừ anh cảm thấy mình đã c o manh mối giờ anh nên tìm hiểu rõ ràng về chiếc vòng cổ kia trước đã rồi mới có thể trở về chương ba trăm hai mươi mốt nhớ em đến không ngủ được hiện giờ trong đầu du rực chỉ nghĩ tới chiếc vòng cổ kia muốn biết được lai lịch của nó thì chỉ có thể tìm được đáp án từ chỗ hạ như sương vấn đề là anh vừa mới gây ra hai án mạng ở hải thành chỉ sáng sớm mai thôi t i nhưng tức về việc về a i n g ờ i cầm q u ở Hải Thành n c ù chết bất đắc bất tử t kỳ r o nếu g cùng một ngày đương Lúc lan truyền thành này anh hiện nhà nhiên một mà xuất tại sẽ sẽ lại Du, khắp k phố. họ h i n người ta nghi ngờ, dù sao thời gian cho thời sao ta dù đã l â như vậy, không khỏi quá trung、hợp. Nhưng nếu khỏi hợp. vậy, quá anh không quay lại nhà họ du làm sao tìm hiểu được sự tình liên quan du dực cảm thấy khó xử anh không thể trực tiếp chạy đến trước mặt hạ như sương để hỏi cho ra vấn đề mà d u có hỏi cô ta cũng chắc chắn sẽ không nói sự thật cho anh biết người phụ nữ tên hạ như sương này từng giây từng phút đều mưu toan tính kế với người khác bất cứ chuyện gì cũng đều không thoát khỏi mưu kế của cô ta du dực nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy nên quay lại bắt đầu từ chỗ du huy là tốt hơn cả dựa vào lời nói của du huy mà d o hỏi chắc hẳn hạ như sương sẽ không đ ể phòng mà nói dối con trai mình rồi buổi tối du dực trở lại chỗ ở mà hạ an lan đã sắp xếp trước mắt một cái mà đêm đã qua trời d ạ n g sáng anh vẫn biết thời gian này không nên gọi điện thoại để liên lạc với nhiếp thu xính chỉ là đã vài ngày rồi anh không được gặp cô cũng không được nghe giọng nói của cô trong lòng du dực thật sự không dứt ra nổi rốt cuộc không nhịn được mà cầm lấy điện thoại anh nghĩ thầm điện thoại kêu vài giây mà không ai nhấc máy thì anh sẽ cút máy ngay giờ này chắc cô vẫn đang ngủ không nghĩ tới điện thoại vừa kêu được ba tiếng đầu dây bên kia đã trả lời ạ lộ du d ự c sửng sốt đang muốn nói chuyện lại nghe được từ đầu kia nhiếp thu xính hỏi du d ự c là anh phải không giọng nói của cô vốn mềm nhẹ vang lên trong đêm lại thật dịu dàng làm cho anh nghe xong cả người đều như đ ắ m chìm trong một dòng nước nhẹ nhàng mới chỉ nghe được tiếng nói của cô anh đã cảm thấy như bản thân mình như bị thôi miên khoe môi du d ự c không nhịn được khẽ n h ế t lên là anh đây em còn chưa ngủ sao đã khuya lắm rồi mấy ngày nay du rực vắng nhà lại không có bất cứ tin tức gì nhiếp thu sinh cảm thấy không yên tâm buổi tối đi ngủ đều không yên l giấc dù là đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc vài lần vừa rồi điện thoại kêu cũng là lúc cô vừa tỉnh dậy nghe thấy tiếng điện thoại cả người đều bừng tỉnh theo bản năng cô cảm thấy đầu dây bên kia chắc chắn là du rực quả nhiên đúng là anh nhiếp thu sinh ngồi ở đầu giường ôm gối nói vừa mới đứng lên đi toilet thôi anh đang ở đâu lúc nào thì trở về công việc bận rộn làm sao sao bây giờ còn chưa ngủ cô xấu hổ không dám nói bởi vì không có anh ở đây nên chính câu ngủ cũng không ngon du rực nói rất nhớ em nhớ đến không ngủ được em thì sao có nhớ anh không anh nghe thấy ở đầu dây bên kia nhiếp thu xính nhẹ nhàng ngâm một tiếng ừng nụ cười trên mặt du rực càng lúc càng rạng rỡ được nhiếp thu xính hưởng ứng vậy quả là vô cùng bất ngờ anh cảm thấy thật sự thỏa mãn nhiệm vụ của anh sắp hoàn thành rồi nhưng còn một chút chuyện khác nữa ngày mai mặc kệ có thể làm rõ chuyện đó hay không thì anh cũng sẽ rời đi vâng anh phải nhớ quay về dẫn thanh ti đi leo núi nhé anh nhớ mà một giây cũng không quên đâu hai người nói chuyện một hồi du rực hỏi tình huống hiện tại của thanh ti ngoại trừ mỗi ngày đều nhắc muốn gặp ba ra thì mọi chuyện đều ổn buổi tối ngủ cũng rất ngoan không sốt cũng không nói mơ du rực nghe được giọng của nhiếp thu xính chỉ cảm thấy trong lòng vui phơi phới em cứ nói với con ba sẽ nhanh chóng về với con bé anh không bị thương chứ chương ba trăm hai mươi hai em ở chỗ nào chính là nhà du rực cười nói không có một sợi tóc cũng không thiếu nếu em không tin sau khi trở về anh để em kiểm tra vậy là tốt rồi anh nghỉ ngơi sớm một chút đường thức khuya trên đường đi không cần gấp gáp có thể bình an là tốt rồi mấy lời này đại khái chỉ có nhiếp thu xính mới nói ra như vậy du rực gật đầu ừ m em cũng vậy nghỉ ngơi sớm một chút cúp điện thoại nhiếp thu xính ngồi ở phòng khách một lúc trên mặt nụ cười từ đầu tới cuối chưa từng biến mất cuối cùng cũng biết được tin tức của anh biết được anh sắp tới sẽ trở về trong lòng cô cuối cùng cũng là yên tâm một chút đứng dậy trở lại phòng ngủ cô nằm xuống rất nhanh liền ngủ thiếp đi ngược lại thì du d ự c cầm điện thoại di động trong đầu anh vẫn còn là những lời nói dịu dàng ân cần của nhiếp thu xính sự nhớ nhung trong lòng chẳng những không ngừng được trái lại càng thêm mãnh liệt anh càng thêm khát vọng được nhìn thấy cô tâm trạng mong muốn về nhà này trước đây anh chưa từng trải qua anh đang ở hải thành ở đây có nhà họ du cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên thế nhưng ở đây lại không phải nhà của anh nhà của anh là có nhiếp thu xính nơi có thanh thi du rực cầm điện thoại nhắm mắt lại không có một chút buồn ngủ vẫn chờ đến khi s ắ c trời sáng lên anh mới đứng dậy buổi chiều hơn hai giờ lúc này người đi làm thì cũng ở công ty người ở nhà phần lớn đang ngủ trưa du rực lẻn vào nhà họ du trực tiếp vào thẳng phòng du huy quả nhiên du huy đang ngủ còn c h ả y nước miếng trong miệng ai không biết lúc nằm mơ thấy ăn cái gì ngon trong giấc ngủ du Vi y mơ thấy mình ở trong mơ đang gặm một ngụm lớn vịt quay n à y mùi vị thật ngon à da thịt cháy mềm mùi thơm b ộ n phía nhưng mà đ ố n g nhiên vịt quay biến mất du Vi y đang đưa tay đuổi theo thì bịch một cái ngã xuống kết quả là ngã sấp mặt cú ngã này cũng làm cho nó ngã tỉnh nó trực tiếp từ trên giường l à xuống du Vi y bất chấp cọ sát khuôn mặt trong miệng còn nói mớ vịt quay vịt quay vịt quay của tôi bỗng nhiên một mùi thơm thơm xông vào mũi nó mở mắt ra thẳng tuất đúng là vịt quay cháy vàng còn chảy mỡ đang ở trước mắt du huy nuốt vài n g ụ m nước miếng thò tay muốn bắt lấy nhưng vịt quay kia b ồ n g n h i ễ n được cầm đi một tiếng nói mê hoặc vang lên trên đỉnh đầu muốn ăn không du huy vừa ngửa đầu nhìn nhìn thấy liền khiến cho nó bị một đêm ác ngộng nó vừa nhìn thấy du rực trước tiên liền run cầm cập chú chú tại sao lại tới Du rực cầm trong tay vịt quay dùng túi giấy dầu gói lại anh nở nụ cười lại hỏi một lần muốn ăn không du huy nhìn vịt quay trong mắt cũng không buông tha cái khác liên tục gật đầu có muốn muốn ăn vậy đi hỏi mẹ mày dây chuyền này làm thế nào bà ta có mày hỏi rõ liền quay lại đây tất cả một con vịt quay này đều là của mày tiếng nói của du rực giống như là mê hoặc cộng thêm con vịt quay mập mập món ăn này đối với một cậu bé trai tám tuổi thích ă n mà nói thì không có kiểu dụ dỗ nào hiệu quả hơn nó liên tục gật đầu được được được nó đã nhiều ngày đều không được ă n vị quay vì vị quay cái gì du huy cũng nguyện ý du d ự c tất nhiên sẽ không để cho du huy tùy tiện đi hỏi anh đưa cho nó một đống lời giải thích tuy là mạo hiểm một chút thế nhưng trong cái nhà này đoán chừng không có ai đi hỏi so với du huy thích hợp hơn nữa nhớ kỹ tao nói nếu như mẹ mày hỏi là có phải có người để mày đi hỏi như vậy hay không mày nói như thế nào du huy nói cháu chán ghét bị người nói là con gái t r ò nên n mới hỏi du d ự c tốt lắm đi đi vịt quay ở chỗ này lợi mày chương ba trăm hai mươi ba tất cả cũng chỉ vì vịt quay du huy rất nghiêm túc gật đầu vì vậy để ăn được vịt quay mỹ vị du huy liền thực sự chạy đi tìm hạ như sương ngày hôm nay hạ như sương không có đi ra ngoài ở nhà cô mấy ngày nay có rất nhiều chuyện phiền phức luôn cảm thấy cả thế giới giống như cùng cô đối nghịch ở nhà họ du những ngày này chưa từng có người nào dám đối với cô ta nói chuyện lớn tiếng hôm nay bị hai ông bà già nhà họ du bắt bẻ điều này làm cho hạ như sương vô cùng chán ghét cô đơn giản là không ra khỏi cửa ở trong cái nhà này cô nhất định phải nắm quyền phát biểu cô nhất định phải tạo cho hai ông bà ra một ít áp lực để cho bọn họ nghĩ không có hạ như sương là không được vì vậy sáng sớm hôm nay hạ như sương liền bảo ốm không có xuống dưới nhà ăn cho tới bây giờ cũng chưa ra khỏi phòng ngủ bà du trong lòng là biết rõ vợ con trai cả đang nghĩ gì tối hôm qua sau khi cãi nhau trong lòng bà cũng có chút hối hận nhưng mà không có cách nào bỏ mặt mui xuống đi xin lỗi hạ như sương nói cho cùng bà là mẹ chồng là trưởng bối cho nên buổi sáng liền hẹn chị em tốt đi ra ngoài đánh bài du huy một mạch chạy thẳng đến phòng của cha mẹ nó trong đầu suy nghĩ vịt quay vịt quay vịt quay ba du huy chưa từng gõ cửa trực tiếp đẩy cửa ra gương mặt đau khổ đi vào trong mẹ sắc mặt hạ như x ư ơ n g có vẻ khó chịu ngồi bên cửa sổ trong tay cầm ly rượu đỏ mặc trên người bộ đầu ngủ màu trắng n g à tóc có chút rối không trang điểm không còn gọn gàng xinh đẹp như ngày thường trước mặt người khác thế nhưng lại vẫn có bộ dạng thức tha của người phụ nữ thành t h ủ c ô ta quay đầu thấy du huy t r o ngực n g không có vui mừng đứa con này của cô ta bị nuôi thành rất tùy hứng nếu như tối hôm qua không phải do nó nghịch lợm cô cũng không đến mức bị hai ông bà già nhà họ du kia ngay trước mặt mọi người nói cô không ra gì như vậy hạ như x ư ơ n g nghiêm mặt làm sao vậy du huy ấp a ấp đúng hì hục chạy tới trước chân cô h ừ một tiếng một tay lấy dây chuyền trên cổ kéo xuống d ơ lên trước mặt hạ như sương k h i thế nói mẹ sợi dây chuyền này con không cần sắc mặt hạ như sương tức khắc phát l ệ n h hồ đồ vì sao không cần du huy một tay đem dây chuyền nhét vào trong tay hạ như sương dù sao con cũng không cần mẹ chính là mang đi đi hạ như sương sắc mặt càng nhìn càng khó coi một tay kéo du huy tới trước mặt nói rõ ràng với mẹ chuyện gì xảy ra có phải hay không có ai nói với con cái gì vì sao đột nhiên không cần trong lòng du huy yên lặng nghĩ tên trộm kia nói thật đúng chỉ cần nó nói không cần mẹ nhất định sẽ hỏi đến cùng lúc này nó mới tức giận nói hai ngày trước có mấy đứa bạn cùng chơi với con nói cái vật này đều là của con gái mới đeo cậu bé trai hẳn là đeo vòng vàng hình phật đeo ngọc con không muốn cái này mẹ đổi lại cho con đi người nào nói vậy bao nhiêu vàng ngọc đều kém một cái này con có biết hay không một sợi dây chuyền này ở nhà họ hạ đồng nghĩa với kim bài miễn tử là một tấm chi phiếu chưa đ i ề n số hạ như sương không biết giải thích thế nào với con trai dây chuyền này quan trọng thế nào du huy dậm chân con mặc kệ con không muốn cái này cái này là bạc chẳng đáng bao nhiêu tiền cũng không biết mẹ nơi nào có được chúng ta lại không thiếu tiền vì sao lại cho con đeo cái này hạ như sương níu mày kiên n h â n nói con còn nhỏ con không hiểu vật này rất quan trọng chờ con trưởng thành con là có thể hiểu rõ nó có thể mang lại cho con quan trọng hơn một núi vàng bạc vật này con nhất định phải cất kỹ bất kỳ lúc nào cũng không được rời khỏi người vẻ mặt du huy tò mò phải không một núi vàng bạc là bao nhiêu chương ba trăm hai mươi bốn đây là vật ước hẹn của bọn họ mẹ mẹ cả ngày nói để con đeo không được lấy xuống nhưng cho tới bây giờ không nói với con dây t r u y ề n hỏng này mẹ từ đâu mà nhặt được con cũng không biết nên nói thế nào với bọn họ đều là một lũ trẻ con không hiểu chuyện con giải thích cho bọn nó làm gì con mới nói hạ như sương đ ố n g nhiên dừng lại trầm mặc chốc lát ánh mắt nhìn du huy như suy nghĩ điều gì du huy đến đây con nói cùng mẹ là ai nói con dây t r u y ề n này là con gái đeo nói cho cùng du huy tuổi con nhỏ trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc tên trộm kia nói thật đúng vậy có thể mẹ sẽ hỏi nó là ai hỏi du huy dựa theo lời du d ự c đã dạy đến chính là ở trường học của con cái kia mạnh vân vân a cổ nó đeo một viên kim cường màu hồng cả ngày khoe khoang trong lòng hạ như x ư ơ n g trợ thoáng qua nghi ngờ vừa rồi trên mặt du huy hiện lên kinh ngạc cô nhìn rất rõ ràng du huy có việc giấu cô chuyện liên quan đến sợi dây chuyền trong ngực hạ như x ư ơ n g không khỏi cảnh giác cô đ ố n g nhiên dịu đi sờ sờ đỉnh đầu du huy nói chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể khoe khoang giàu có không nên so đo với bọn họ nếu như lần sau còn có ai hỏi con con liền nói sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền đính ước ba ba con đưa mẹ đây là bằng chứng tình yêu của chúng ta biết không du huy gật đầu nga đã biết con sẽ nói với bọn họ hạ như sương liếc mắt nhìn dây chuyền trong tay nắm chặt nếu con không thích sợi dây chuyền này vậy thì trước liền để ở đây chờ con lớn hơn một chút mẹ sẽ tự đưa cho con du huy ngược lại một chút cũng không thèm để ý dây chuyền gật đầu được trong đầu nó đều là vì quay một lòng muốn nhanh quay về ăn dù sao nên hỏi cũng đã hỏi xong hạ như sương vô vô đỉnh đầu nó quay về đi ngủ đi du huy vui sướng chạy đi sau khi nó đi mặt hạ như sương lập tức liền giữ tận lên cô một ngụm đem ly rượu đỏ uống hết con trai của cô cô vẫn biết sớm bị làm hư nếu quả thật có người nói với nó như vậy vậy nó ngày hôm đó nhất định sẽ đến ở m ỹ không đến nỗi chờ đến bây giờ chẳng lẽ đã có người chú ý đến sợi dây chuyền này hay là nhiếp thu xính đã biết rồi chính là đang nghĩ biện pháp thăm dò hạ như sương lắc đầu không không nhiếp thu xính không thể nào biết rõ mấy năm này cô ta vẫn luôn ở nông thôn chưa bao giờ đi xa thậm chí cô ta đến thân thế của mình cũng không biết cô ta lại sẽ càng không biết đến mình ở cách cô ta nghìn d ặ m một dặm một sáu trăm linh chín phẩy ba bốn bốn m có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá chỉ là một sự trùng hợp thế nhưng bất kể như thế nào cái dây chuyền này tạm thời không thể lộ trước mặt người khác nữa để chờ lần sau đi gặp hạ a lan cho du huy đeo lên hạ như xương xiết chặt ly rượu tay cũng đang run run rẩy hiện tại càng là những lúc như thế này cô càng phải tỉnh táo trước đây thời điểm khó khăn nhất cũng vượt qua được huống chi bây giờ cô có thể ở hai mươi năm trước biến tiểu h ái thành nhiếp thu xính ngày hôm nay cũng sẽ không sợ nhiếp thu xính ngày hôm nay sẽ xoay người cô đã sớm không còn là hạ như xương lúc trước hạ như xương nắm chặt tay trong lòng cô nhiếp thu xính chính là cái gai đâm nhiều năm cô nhất định phải rút ra bất kể như thế nào du v i bỗng nhiên nói ra chuyện này dù sao vẫn là có chút kỳ quái cô nhất định phải nghĩ biện pháp từ trong miệng du huy tìm ra chân tướng du huy cao hứng về đến phòng đối với du d ự c nói cháu đã hỏi mẹ cháu đó là bố cháu đưa cho bà ấy là dây c h u y ể n đính ước của bọn họ du d ự c kinh ngạc ba mày đưa chuyện này anh thế nào không biết hay là anh cả anh không có nói chương ba trăm hai mươi lăm muốn giết người phụ nữ kia làm sao bây giờ con mắt du huy nhìn c h ầ m c h ầ m vì quay hận không thể lập tức nào tới một ngụm nuốt toàn bộ vịt quay nó gật đầu đ ú n g mẹ cháu chính là nói như vậy đôi mắt nó trông mong nhìn du d ự c cháu có thể ăn được chưa du d ự c khoắt tay ánh mắt du huy sáng lên liền n h a o tới xé một cái đùi vịt quay ra há mồm chính là một ngụm lớn nô、no. ăn ngon quá ăn ngon quá đi du d ự c thở dài thằng bé này đoán chừng trong đầu chỉ có ăn anh hỏi dây chuyền đâu du huy vừa ăn vừa nói cháu mẹ cháu nói ừ n nếu đã không thích thì trước hết cứ để ở chỗ bà ấy vậy du huy vừa nói xong trong lòng du d ự c liền thầm nói một tiếng nguy rồi hạ như x ư ơ n g nhất định là phát hiện người phụ nữ kêu lòng dạ thâm trầm nhất định là đã hoài nghi anh không nên mạo hiểm như vậy chỉ có điều như thế này du d ự c xác nhận dây chuyền này quả thật có vấn đề về phần có phải là anh của anh đưa hay không vậy thì khó mà nói du huy đang ăn vui vẻ đột nhiên trong tay không còn một ngống vịt quay không còn nó nhìn lại đuổi theo vịt quay chi trông thấy trong tay du rực dơ vịt quay rất cao nó căn bản là với không tới du huy đang ăn hăng say vịt quay này quá ngon đi ngon hơn tất cả vịt quay trước đây nó ăn đôi mắt nó trông mong nhìn du rực chú chú cho chào ăn một miếng nữa đi một miếng thôi du rực nói đem tất cả lời mẹ mày toàn bộ nói ra cùng tao nhắc lại một lần du huy ăn đầy miệng đều là dầu mỡ cung ế t xoay quanh du d ự c mẹ cháu nói rất nhiều cháu cũng đã quên du d ự c câu lên khoẹ môi vậy tao liền đem vịt quay này ném vào trong b u ồ n cầu của mày đoán chừng là mày có thể nghĩ tới lúc này mà ném vịt quay đi thì đúng là muốn mạng của du huy nó vội vàng nói không muốn không muốn cháu nhất định sẽ nhớ thật tốt cháu nhất định có thể nhớ tới Du huy lắp bắp đem lời hạ như sương đã nói đều lặp lại một lần nó gãi đầu một cái nói mẹ cháu nói sợi dây chuyền của cháu chính là một núi vàng bạc cũng không đổi được nói chờ cháu trưởng thành sẽ biết cháu cũng không hiểu du rực không lên tiếng đem vị quay một lần nữa đưa cho du huy du huy hoan hô một tiếng nhào tới gắt gao ôm lấy vị quay ăn từng ngụm từng ngụm du rực meo mắt lại bí mật tẩn giấu trong sợi dây chuyền này sợ rằng không chỉ ngày một ngày hai cũng chưa thể rõ được hạ như sương đã có phòng bị nếu lại đi hỏi chỉ đưa đến cho cô ta hoài nghi đoán chừng cô ta đã bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể từ trong miệng du huy hỏi ra là ai để cho nó hỏi trong lòng du rực nhất thời lóe lên rất nhiều ý tưởng trong đó liền có một cái ý nghĩ giết chết hạ như sương thế nhưng sau khi giết chết cô ta muốn lý giải lại về chuyện sợi dây chuyền sẽ chỉ càng khó hơn chuyện này tạm thời gác lại một chút anh cũng không muốn nhanh như vậy mang nhiếp thu xính trở về thế nhưng xem ra ắt là phải muốn thực sự trở về một chuyến vì sợi dây chuyền kia vì thân thế nhiếp thu xính bất quá những thứ này đều không phải việc trước mắt phải làm anh bây giờ phải làm thế nào dạy du huy để cho nó ngoan ngoan nghe theo lời của mình coi như một chốc mẹ nó hỏi tới nó cũng có thể giúp mình giấu giếm du rực con mắt nhìn thoáng qua vịt quay thằng bé này thích ăn như thế chỉ có thể ra tay trên phương diện thức ăn trải qua một phen gần gũi uy hiếp thân thiết ép buộc bạn bè thuận lợi hòa hợp d ụ d ỗ nói chuyện hai người đã thành lập nhận thức chung rất sâu sắc du rực cũng dặn du huy nếu sau này mẹ nó hỏi nó liên quan tới chuyện dây chuyền thì nó phải cắn chặt miệng không được khai ra